và đừng quên truy cập website người kể chuyện để nghe nhiều chuyện hơn và sớm hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1.741, khắp nơi tập hợp, rất tiếng, Thiên nhãn pháp vương trước tiên mang theo đội ngũ chấp pháp điện tiến vào đại trận, mà Hồng Lăng Vũ Đế thì mang theo đội ngũ luật chính ti theo sát phía sau, một nhóm gần 10 người rất nhanh ở trong truyền tống trận biến mất không còn tam hơi. ở sau khi Huyền Vực phái ra đội ngũ xuất phát, trong một cung điện trắng lệ nào đó của thánh thành. Một hắc y lão giả cùng người đeo kim diện lẫn nhau khoanh chân ngồi đó. Hắc y lão giả kia, quanh thân trải rộng hắc hô lâu, ở trước người hắn, một tấm gương quỷ dị màu đen hiện lên, trong đó phảng phất như có thể chiếu rọi một mảnh đại lục. Đạo đạo ma khí từ bên trong lan tràn ra, hòa vào trong cơ thể hắn. Mà người đeo kim diện kia thì lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cả người ánh sáng phun trào, từng tầng từng tầng cầu vồng lóng lánh, tự thành một giới, đạo đạo kim văn hiện lên ở quanh thân hắn, quỷ dị khó lường. Khô. Đột ngột một nguồn lực lượng vô hình dáng lâm, giữa cung điện đột nhiên ngưng tụ ra một bóng người, bóng người này không thấy rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy cả người khí tức củng bố. toàn bộ thiên địa phảng phất như bài xích hắn, không cho ở vùng thế giới này. Đại nhân, Hắc Y lão giả cùng người đeo kim diện nhìn thấy người này, dồn dập đứng lên, cung kính hành lễ. Đế sư, thiên ma kính này ngươi câu thông như thế nào? Hắc Y lão giả kia hê hey hê hey nở nụ cười, nói, đại nhân thiên ma kính này không hổ là linh ma tộc viễn cổ bí bảo, quả nhiên huyền diệu khó lường có thể câu thông dị vực không gian, sử dụng nó, bản tọa đã có thể nắm giữ, lại cho bản tọa một quãng thời gian, nhất định có thể hoàn toàn khống chế thiên mạc kính. hư, trải qua một thời gian nữa, câu nói này, ngươi có vẻ như đã nói qua rất nhiều lần à? ngữ khí của bóng người có chút không kiên nhẫn, hư lạnh nói, sự kiên trì của ta không nhiều, đừng quên, năm đó nếu không có lão phu, đế sư ngươi cũng sớm đã không ở cõi đời này. hai mắt người độ đấu bồng đen kỳ tà ác lộ ra một tia nhan sắc, nhưng rất nhanh thu lại hê hey hey kêu quái dị nói, đại nhân ân tình, bản tọa tự nhiên nhớ tới, đại nhân yên tâm, lần này, bản tọa tất còn nắm chắc triệt để khống chế thiên ma kính này. Vậy thì tốt, bóng người gật cù, chợt lại nói, lão phu lần này đến đây, không phải vì thiên ma kính, mà là Hắc Long cùng chẳng biết vì sao, dĩ nhiên thoát vây mà ra, đám người hư không pháp vương của chấp pháp điện, tin tức hoàn toàn không có, e là đã vẫn lạc, vì lẽ đó lão phu muốn hai vị thầy ta là một chuyện. Ngực cái gì? Hắc Long cùng thoát vây rồi. Trong mắt người đội đấu bồng lộ ra một tia ngạc nhiên, chợt khinh thường nói, đại nhân, lúc trước bản tọa đã cùng ngươi nói, đám phế vật chất pháp điện kia, thành sự không đủ bại sự có thừa, trăm năm trước ngươi phái bọn họ đi vốn là sai lầm, nếu để cho bản tọa đi, hắc long cung ở trăm năm trước liền diệt, nơi nào còn có hôm nay. Hừ, bóng người hờ lạnh một tiếng, nói, đã phu nói cho ngươi cái này, không phải để ngươi cô tay búa chân, tuy nói lần này hắc long cung thoát vây, ngoại ý muốn, nhưng cũng chưa chắc là việc xấu. Chục năm trước cùng hải tộc hợp tác, thu hoạch rất nhiều. Hai người các ngươi thay lão phu đi vô tận hải một chuyến như vậy. Bóng người kia truyền đạo đạo huyền niệm vào đầu óc hai người. Cái gì? Để hai người chúng ta đi địa phương kia, e là có chút khó khăn a. Người đội đấu bồng tựa hồ nghe đến đầu vật gì giật mình, vẻ mặt cả kinh nói. Ngay cả người mang mặt nạ hoàng kim từ đầu đến cuối không có nói nửa câu kia, trong con người cũng lướt qua một tia gợn sóng. Năm đó ở tình huống kia, ngươi cũng có thể sống sót. Hiện tại lại có kim diện giúp ngươi lão phu đối với đế sư ngươi là rất tín nhiệm, bóng người lãnh đạm nở nụ cười, thân hình hô một tiếng, lại biến mất không gặp, phảng phất như chưa từng xuất hiện. lão già này thật coi bản tọa là cu li, trong mắt người độ đấu bồng lóe ra một tia căm giận. đế sư ngươi dám nói thế với đại nhân, chẳng lẽ không sợ ta cáo trạng sao? thanh âm lạnh lùng của người mang mặt nạ hoàng kim vang lên, kim diện người ở trước mặt bổn tọa cần gì phải trang? người này hê hey hê hey nở nụ cười, mọi người đều là vì lợi ích mới liên hợp lại, năm đó những chuyện ngươi làm. So với bản tọa còn vô liêm sỉ hơn nhiều. Hắn rứt tiếng, khí tức trong đại điện đột nhiên lạnh lẽo xuống, một luồng cảm giác làm người nghẹn thở tràn ngập. Người mang mặt nạ hoàng kim ánh mắt lạnh lẽo, nhìn trăm trăm người đội đấu bổng, phẳng phất như hàn băng vạn năm, lạnh lẽo thấu xương, lại như núi lửa, lúc nào cũng có khả năng phun trào. Ngươi đừng tưởng rằng ta tôn xưng ngươi một tiếng đế sư, là ngươi có thể ăn nói linh tinh, nếu như có lần sau, ta không ngại xé sách miệng ngươi. Vì thế khủng bố... Bao phủ ở trên thân người đội đấu bồng kia. Người đội đấu bồng phất tay màu đỏ ngòm, phất mở luồng khí thức kia, nhưng hê hề nở nụ cười, nói. bản tọa cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, kim diện ngươi cần gì phải lưu ý như vậy, hê hê. Chúng ta vẫn là mau mau lên đường đi, ta đối với vật kia của hải tộc, cũng cực kỳ hiếu kỳ. Hừ, người mang mặt nạ hoàng kim hừ lạnh một tiếng, nhưng sát khí trên người vẫn chưa từng yếu bớt. Kim diện này năm đó trải qua vật kia gột rửa, những năm này thực lực tăng lên cũng quá khủng bố đi. Người đội đấu bồng nhìn kim diện ánh mắt lé lé, hai người lập tức rời đi đại điện, đi tới vô tận hải. Mấy ngày sau, vô tận hải, khu vực hắc long cung, đột nhiên nổi lên phong ba, vô số sóng lớn phun trào, tỏa ra khí thức sơ xác nồng nặc. Ao ao ao, mặt biển phá tan, từng con ma vương kình và quỷ đầu kình to lớn hiện lên mặt biển. Những ma vương kình cùng quỷ đầu kình này thể tích khổng lồ, mỗi một con đều dài đến ngàn mét trở lên, một con to lớn nhất dài đến vạn mét, tỏa ra khí thức kinh khủng mà ở trên lưng những ba phương kình, quỷ đầu kình này, từng cương giả hải tộc đứng ngạo nghễ, nhìn chăm chú hắc long cung phương xa. trong đó đầu lĩnh chính là thủ lĩnh hải kình tộc, hải tộc vũ đế cự kình vũ đế cửu giai tam trọng, cự kình thống lĩnh cũng thật là thoải mái a. một thanh âm chào phúng vang lên, ao ao ao, nước biển tách ra, từng cương giả hải mã tộc lăng không mà lên, bọn hắn lướt sóng mà đứng, mỗi cái cầm trong tay chiến kích, đầu lĩnh hải mà vũ đế, khóe miệng càng hiện ra vẻ tươi cười. Đi thế vũ đế khủng bố bao phủ, chấn động đến mức mặt biển nổi lên cuồng phong. Chương 1742, song phương đại chiến, 1. Ha ha, cự kình vũ đế liếc nhìn bốn tên hải mã tộc vũ đế nhị trọng phía sau hải mã vũ đế, chào phúng nở nụ cười. Hải mã thông lĩnh cũng thật là dốc hết vốn liếng A, tứ đại hải mã tướng quân dưới chướng cũng mang đến. Đây là chuẩn bị một lần bắt hắc long cung, ở trước mặt bệ hại tranh công sao. Hải mã vũ đế khẽ mỉm cười, khinh bỉ nói, nói đến dốc hết vốn liếng. Nơi nào có thể so với cự kinh thống lĩnh A, ngay cả cửu giai ma vương kinh cùng quỷ đầu kinh cũng mang ra, cự kinh vũ đế không cần ra tay, nhân tộc cũng tử thương một đám lớn A. Hai người ngữ khí tranh đấu đối lập, lẫn nhau không ai nhường ai. Hải tộc ẩn sâu vô tận hải, gần vạn năm qua, rất ít cùng nhân tộc phát sinh xung đột, trái lại các hải tộc vì tranh cấp tài nguyên, thường thường ra tay đánh nhau. Mà hải tộc chủng lại đông đảo, nhân số nhiều, hải hoàng vì duy trì hải vực cân bằng, bồi dưỡng hải tộc mạnh mẽ Đối với các đại chủng tộc trong lúc đó cạnh tranh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Điều này cũng dẫn đến các đại chủng tộc hải tộc trong lúc đó quan hệ, cũng không phải vô cùng thân mật. Hai vị, chúng ta phụng lệnh hải hoàng, mục đích là vì trinh phạt hắc Long Cung, không phải là đến cãi nhau. Một tiếng hờ lạnh vang lên, chỉ thấy trong biển, đột nhiên xuất hiện từng hải đàm to lớn. Những hải đàm này, cả người gai nhọn, tỏa ra khí tức âm lãnh, khiến cho cường giả hải mã cùng hải kinh tộc đều cao mày kinh kị hiển nhiên đối với loại khí tức âm lãnh này vô cùng khó chịu. Hải đảm tộc thủ lĩnh kia là một con hải đảm đường kính dài đến ngàn mét, hiện lên ở giữa không trung, toàn thân gai nhọn ngăm đen, mang theo hoa văn thần bí, làm cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Sau đó hóa thành một tên cường giả hải tộc cả người gai nhọn, chính là hải đảm tộc thủ lĩnh bạo đảm vũ đế. Ha ha ha, bạo đảm thống lĩnh nói không sai đây. Mục đích của chúng ta là vì đánh hạ Hắc Long Cung, cho nhân tộc một giáo huấn khó quên. Nghe nói Hắc Long Cung này thực lực cũng không yếu. Chúng ta vẫn là thương thảo làm sao tiến công đi. Một thanh âm quyến rũ lời biếng vang vọng thiên địa, bầu trời xa xăm, dĩ nhiên bay tới một cỗ kiệu, bốn phía cỗ kiệu, là tám tên hải yêu nữ đế dung mạo diễm lệ, từng cái từng cái quần áo bại lộ, rơi lên hoa kiệu, trông ngọc tua rua, còn mang theo từng trận mùi thơm, càng có cánh hoa phiên phiên, theo gió biển phiêu linh. Mẹ yêu vũ đế, ngươi một hải tộc, nhưng học mấy ngoạn ý của nhân tộc, hải tộc chúng ta, căn bản là trong biển, ngươi học nhiều nhân tộc hơn nữa cũng sẽ không thật trở thành nhân tộc. Hải mã thông lĩnh nhìn thấy cỗ kiệu sa hoa này, không khỏi cười lạnh. Hải tử mã, người biết cái gì? biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hải tử mã ngươi làm sao biết dụng ý của bồn đế? một thanh âm tức giận từ trong hoa kiệu truyền ra, khiến cho mặt biển trở nên càng thêm lạnh lẽo. hừ, biết người biết ta. Hải mã thông lĩnh tiếp tục chăm chọc nói, như ngươi vậy có thể học được cái gì? cho rằng là cô dâu nhân tộc sao? nếu để cho nam nhân nhân tộc nhìn thấy dáng vẻ hải yêu của ngươi. Hay là cơm hôm trước cũng phun ra. Hừ, người muốn chết? Mẹ yêu vũ đế thẹn quá thành giận. Chỉ thấy một đạo lưu quang màu đỏ từ trong hoa kiệu lao ra. Anh một trường ấn về phía hải mã thông lĩnh, trong lòng bàn tay, lực lượng hải yêu quỷ dị tràn ngập, càng hóa thành một đạo lực lượng phấn hồng kỳ lạ, mang theo lực lượng dụ hoặc, nghiền ép tất cả. Mẹ yêu vũ đế, ngươi mê hoặc hải tộc cấp thấp còn tạm được, muốn mê hoặc bổn đế, bổn đế thực sự là không lọt cái mắt cái khuôn mặt giả Nokia. Hải mã thông lĩnh cười lạnh một tiếng, trường kích trong tay bốc lên. Chẹn, kích quang óng ánh, một dòng nước khủng bố bỗng dưng sinh ra, cùng bàn tay của mê yêu vũ để ầm ầm chạm vào nhau, lẫn nhau tuôn ra một đoàn ba động khủng bố. Cương mặt của mê yêu vũ đế ở dưới hải mã vũ đế ra tay vặn vẹo, thẹn quá thành giận, gầm hét lên. Hải mã vũ đế, xem ra ngày hôm nay ngươi không muốn sống trở về rồi. Trong tay nàng xuất hiện một lục lạc, tiếng len canh vang bên, lực lượng mê hoặc càng sâu. Tường sĩ hải tộc xung quanh, bao quát một ít phụ đế hải tộc cùng ánh mắt mê ly, chỉ có tứ đại hải tộc thông lĩnh từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nhưng cũng thôi thúc Huyền Nguyên không ngừng chống đối. Chỉ bằng ngươi? Hải Mã Vũ Đế liên tục cười lạnh, nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác, không ngừng thôi thúc Huyền Nguyên, khiến bản thân không bị Hải Yêu Vũ Đế mê hoặc. Đồng thời, trường kích trong tay hóa thành từng thủy long, cùng mê yêu phụ đế đánh nhau. Ầm ầm ầm, nổ vang từng trận, toàn bộ mặt biển vô tận hải đột nhiên dâng trào lên. Sóng lớn cao trăm trượng không ngừng chập trùng, chiến sĩ của tứ đại hải tộc từng cái từng cái ngã trái ngã phải, hầu như đều không đứng được. "Được rồi, được rồi, mệnh lệnh của quy tướng đại nhân lẽ nào các ngươi không nghe sao? Mau chóng hạ Hắc Long cung, có cơ hội xâm lấn nhân tộc Thiên Hải thành, ngươi xem các ngươi đều đang làm gì?" Ánh mắt của Bạo Đảm Vũ Đế âm trầm, cả người hắc khí quanh quẩn, một quyền đánh vào trung gian mê yêu vũ đế cùng Hải Mã Vũ Đế, lực lượng kinh khủng nổ hư không ra một hang động, ngăn cản hai người. Bạo Đảm Vũ Đế Ngươi xem mình là lãnh tụ của lần hành động này sao? Sau khi mẹ Yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế tách ra, vẫn không có tiếp tục động thủ, mà quay về Bạo Đảm Vũ Đế tức giận quát lên, đồng thời sát cơ hừng ngực nhìn lẫn nhau. Bạo Đảm Vũ Đế ánh mắt âm trầm nói, "Ta không xem mình là lãnh tụ, nhưng hành vi của hai người các ngươi, thực sự là quá làm càn, ta nhất định sẽ bẩm báo quy tướng cùng Hải Hoàng đại nhân." Mẹ Yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế nghe nói muốn bẩm báo Hải Hoàng đại nhân, sắc mặt đều trầm xuống, một lát sau mười nghiến răng nói, Bẩm báo Hải Hoàng đại nhân ta xem liền không cần, chút chuyện nhỏ này, hà có thể quấy rối Hải Hoàng đại nhân tĩnh tu. Hừ. Bạo đảm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, hai người ngu si này. Nó đương nhiên sẽ không đem chút chuyện nhỏ này bẩm báo Hải Hoàng, Hải Hoàng đại nhân trăm công nghìn việc, sự vụ bận rộn, nếu vì chút chuyện nhỏ này quấy nhiễu Hải Hoàng đại nhân, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Tuy lệ đo hắn cũng chỉ là hù dọa mê yêu Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế một chút mà thôi. Chương 1743. Song phương đại chiến, hai Xem các ngươi làm ra chuyện tốt, hiện tại đưa nhân tộc tới, ba cánh ngu si không có đầu óc. Đúng lúc này, cự kình vũ đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa phía chân trời, mấy cỗ khí tức kinh khủng truyền đến. Từng chiếc từng chiếc phi thuyền hình thể khổng lồ xuất hiện ở trên đường chân trời, lít nhà lít nhít, có tới mấy trăm chiếc. Nhiều phi thuyền như thế lập tức xuất hiện, làm cho tứ đại hải tộc đều sợ hết hồn. Nhân tộc phản ứng cũng quá nhanh đi, bọn hắn còn không tiến công a. Đối phương đã đánh tới trước mặt bọn hắn. Hải tộc ngu muội, nơi đây là lĩnh vực của Hắc Long cung ta, các ngươi dám xông vào phạm vi hải vực của nhân tộc ta muốn chết sao? Trên phi thuyền, ánh mắt của Dạ Vũ Vũ đế âm lạnh, âm ầm hét lớn, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn, Diệp Huyền cùng giao Nguyệt Vũ Đế đứng ở đầu một chiếc phi thuyền, lạnh lùng nhìn chăm chú. Từ sau khi hủy diệt hải tộc 13 cung, Hắc Long cung cũng đã biết, hải tộc rất có thể sẽ tiến hành trả thù, bởi vậy ở khu vực này Hắc Long Cung đã sớm bố trí rất nhiều chạm gác, vừa nãy đám người mê yêu vụ đế làm ra thanh thế to lớn như thế, Hắc Long Cung sao có thể không biết. Những hải tộc khốn kiếp này, lại tới làm chuyện gì? Một thanh âm to lớn vang lên, Kim Lân lập tức đi tới trước đội ngũ, con người màu vàng óng nhìn chằm chằm chiến sĩ hải tộc, vẻ mặt hưng phấn. Nó vốn là người e cho thiên hạ không loạn, hơn nữa gần đây Diệp Huyền căn bản không có để ý đến nó, để nó quả thực tẻ nhạt đến cực điểm. Bây giờ nhìn thấy người hải tộc, tự nhiên chiến ý giạt rào hận không thể đại chiến một trận, dĩ nhiên là người của Hắc Long Cung, thực sự là quá tốt rồi. Mà bên hải tộc nhìn đến Hắc Long Cung nhiều võ giả như thế, đầu tiên là cả kinh, nhưng chợt mỗi cái đều đại hỉ. Ừ, những nhân tộc này cũng thật ngu muội, nếu những người này một lòng trốn ở trong Hắc Long Cung, có Hắc Long Cung hộ cung đại trận, tứ đại hải tộc quân đoàn chúng ta muốn công phá Hắc Long Cung, hầu như khó như lên trời, thế nhưng những ngu xuẩn này lại dám giết ra Hắc Long Cung. Đã như vậy, hãy để cho mảnh biển rộng này thành nơi chôn cất bọn họ đi. Trên mặt hải mã vũ đế lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chợt không chờ Tam đại hải tộc vũ đế khác mở miệng, đã dơ lên chiến kích trong tay thật cao. Các dũng sĩ hải mã tộc nghe lệnh, giết chết những rác rưởi nhân tộc này, vì chiến sĩ hải tộc 13 cung của chúng ta chết đi báo thù. Nó quát chói tay, cả người đã trước tiên giết ra ngoài. Ở phía sau hắn, có tới trăm vạn chiến sĩ hải mã tộc điên cuồng tuôn ra, lít nhà lít nhít, như châu chấu, giết về phía rất nhiều phi thuyền của Hắc Long cung, hầu như là che ngập bầu trời. Thằng ngu hải mã vũ đế này Cấp công lao cũng không phải như vậy a." Hải Đàm tộc bạo đảm vũ đế mắt sáng lên, đối với cử động của Hải Mã vũ đế vô cùng xem thường, nhưng hắn cũng biết đây là một cơ hội tốt diệt sạch võ giả nhân loại, tay phải giơ lên thật cao, lạnh lùng nói, "Dũng sĩ Hải Đàm tộc nghe lệnh, theo ta cùng giết địch." "Giết!" Cường giả Hải Đàm tộc lít nhà lít nhít, dồn dập bạo lược mà ra, trong đó càng trên lẫn vô số Hải Đàm cực lớn, cả người gai nhọn, điên cuồng đánh tới. Ở phía sau, Hải Yêu bộ tộc cùng Hải Kinh tộc theo sát. Mây yêu Vũ Đế cùng cự kình Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, trong con người đều lộ ra một tia trào phúng. Nếu như võ giả Hắc Long cung thật sự dễ tiêu diệt như vậy, Hắc Long cung này cũng sẽ không ở Vô Tận Hải ngoại vi sừng sững 3 vạn năm. Bọn đảm Vũ Đế cùng Hải Mã Vũ Đế muốn cướp công lao, bọn hắn không ngại để hai tộc tiêu hao nhiều một ít lực lượng của Hắc Long cung, bọn hắn ở phía sau đến ngư ông đũa lợi. Trên đường chân trời, dạ Vũ Vũ Đế lạnh lùng nhìn tướng sĩ hải tộc che ngập bầu trời, giống như mây đen kéo tới. Hắn đứng ngạo nghễ không chung thân hình bất động ở thời điểm này lại còn có tâm sự liếc mắt nhìn Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế bên cạnh hắn, Diệp Đại sư, những sắc dời hải tộc này liền không nhọc hai vị động thủ, vô tận hải luôn là chiến trường của Hắc Long Cung ta, liền để Diệp Đại sư mở mang thực lực của Hắc Long Cung ta đi. Tuy Dạ Vũ Vũ Đế trải qua phong giới đại trận cùng trận chiến Thiên Hải Thành đã đối với Diệp Huyền hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn có một ít ngạo khí cường giả, muốn để cho mình ở trước mặt Diệp Huyền càng thêm ló mặt, vậy thì khổ cực Dạ Vũ Vũ Đế. Diệp Huyền cười nhạt, nếu giả vũ vũ đế nói như vậy, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, hơn nữa tuy hắn từng trải qua thực lực của đám người giả vũ vũ đế, nhưng đối với đại đa số cường giả vũ vương, vũ hoàng của Hắc Long Cung, hiểu rõ cũng không nhiều, lần này vừa vặn là cơ hội hiểu biết. Tướng sĩ Hắc Long Cung nghe ta hiệu lệnh, bảo vệ hư không phía trước, từng người tự chiến, nhớ kỹ không được xâm nhập quá sâu, để tránh khỏi gặp kẻ địch vây công, để Diệp Đại Sư mở mang, thực lực của võ giả Hắc Long Cung chúng ta. Vâng. Rất nhiều võ giả Hắc Long cung cùng kêu lên hét lớn, từng cái từng cái chiến ý sôi trào, đối mặt đại quân hải tộc cấp mấy lần bọn họ, từng cái từng cái trên mặt dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, cao quát một tiếng, điên cuồng giết ra ngoài. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, võ giả Hắc Long cung cùng võ giả hải tộc chiến cùng nhau, huyền nguyên ngập trời bốc lên, phía dưới vô số sóng biển phóng lên trời, che thiên cái địa. Tiên sĩ Hải Đàm tộc cùng Hải Mã bộ tộc, khoảng cách có tới 2 triệu, trong này ngoại trừ cường giả Vũ Phương trở lên, thậm chí còn có thật nhiều Vũ Tôn, Vũ Tông, hơn nữa số lượng những hải tộc cấp thấp này, thậm chí còn chiếm phần lớn. Ở trong hải tộc, chiến sĩ hải tộc cấp thấp chỉ có thể làm con cờ thí, dùng để tiêu hao huyền nguyên cùng lực lượng của đối thủ, bởi vậy chiến sĩ hải tộc xông lên phía trước nhất, trái lại là những võ giả hải đàm cùng hải mã cấp thấp. Những chiến sĩ hải tộc cấp thấp này, ở dưới rất nhiều võ giả Hắc Long cùng liên thủ, dồn dập vẫn lạc, rất nhanh, dòng máu nhuộm đỏ mặt biển, các loại thi thể trôi nổi, nhìn thấy mà giật mình. Chương 1744, Thánh Thành xứ Giả, 1. Bạo Rất nhiều cường giả hải đàm tộc, ở phía sau lớn tiếng hét lớn, theo mệnh lệnh của bọn hắn, người hải đàm tộc xông vào phía trước dồn dập hóa thành từng hải đàm, sau đó đột nhiên vỡ ra, vô số gai nhọn màu đen mang theo xung kích đáng sợ, bỗng dưng bắn vào trong đám võ giả hắc long cung, những gai nhọn này cực kỳ sắc bén, mà ở dưới tự bạo, quy lực càng tăng cường gấp mấy lần, một tên vũ tôn hải đàm tự bạo gai nhọn bắn ra ngoài thậm chí có thể tổn thương đến võ giả vũ phương, mà vũ phương hải đảm tự bạo có thể tổn thương đến vũ hoàng nhân tộc. chỉ thấy vô số gai nhọn điên cuồng kích bắn uy lực kinh người, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ, căn bản không thể tránh khỏi. ánh mắt của diệp huyền ngưng lại, người hải đảm tộc tự bạo như vậy, võ giả hắc long cung coi như tu vi cao hơn một cấp, cũng khó thoát bị thương cùng vẫn lạc, trong lòng không khỏi hơi nhức lên. nhưng hắn lập tức liền nhìn thấy, vẻ mặt của giả vũ vũ đế vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ lo lắng. Không chỉ hắn, những võ giả Hắc Long cung đang cùng hải tộc chém giết trên mặt cũng không kinh hoàng chút nào. Ở trong nháy mắt hải đàm gai nhọn phóng tới, chỉ thấy các võ giả Hắc Long cung túm năm tụ ba, lẫn nhau lưng tựa lưng, hình thành một vòng chiến, chống đỡ từng mặt. Hải đàm lít nhà lít nhít, vốn có thể tiến hành toàn phương vị công kích, nhưng vài tên võ giả Hắc Long cung liên hợp, ngay lập tức đem hết thầy địa phương quanh thân trước sau trái phải bảo vệ, từng cái từng cái phông lên huyền binh, dồn dập bổ xuống vô số hải đàm gai nhọn. dưới một hiệp, ngoại trừ số ít mấy người có thương tích ra, đại đa số người đều bình yên vô sự. Trên mặt Diệp Huyền hơi lộ ra ngạc nhiên. Một bên Dạ Vũ Vũ đấy nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng lập tức phát họa lên một tia cười nhạt. "Diệp đại sư, không biết chiến sĩ của Hắc Long cung ta thế nào?" Trong mắt hắn tràn đầy vẻ tự đắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, "Hắc Long cung sừng sững vô tận hải hơn 3 vạn năm, bọn họ bồi dưỡng được võ giả ở thời điểm đối chiến hải tộc, xác thực là kinh nghiệm phong phú, không chỉ đối mặt hải đàm tộc, ở thời điểm hải mã tộc quỷ dị ra chiêu" cũng có chuẩn bị, không có bị đánh phá chiến trận. Nếu như đổi làm võ giả thế lực bình thường ở Thiên Huyền Đại Lục, chỉ sợ cũng không hẳn Chỉ là Hải Đàm tộc kia tự bạo, liền có thể làm đội ngũ nhân tộc tử thương nặng nề, hao binh tổn tướng. Cường giả Hải tộc thấy võ giả nhân tộc ở dưới Hải Đàm tự bạo cũng không thương tổn, sắc mặt hơi âm trầm, nhưng không có chút u dũ nào, mà gào thét lần thứ hai chém giết tới. Lần này ra trận tất cả đều là vũ vương, vũ hoàng thậm chí cường giả vũ đế phía sau, trong phút chốc nước biển phun trào. Hư không chấn động, lực lượng giống như hủy thiên diệt địa bao phủ tới, bao phủ về phía rất nhiều cường giả của Hắc Long Cung, đặc biệt là Hải Mã tộc Hải Mã Vũ Đế cùng Hải Đàm tộc Bạo Đàm Vũ Đế, hai người khí thế to lớn, dưới một kích, hư không phá nát, không gian loạn lưu đáng sợ bao phủ, vẻn vẹn là tàn mát giao y thế, liền làm rất nhiều võ giả Hắc Long Cung sắc mặt trắng bệch, dồn dập lùi về sau. Các tướng sĩ Hắc Long Cung, theo ta xông lên. Dạ Vũ Vũ Đế nộ quát một tiếng, lôi hỏa võ hồn hiện lên, trong nháy mắt giáng lâm. Mang theo rất nhiều cường giả vũ đế của Hắc Long Cung, rồn dập lao ra chiến trường, cùng bạo đảm vũ đế chém giết. Kim Lân, người cũng tới chơi một chút đi. Diệp Huyền nhìn Kim Lân hưng phấn không thôi, tử tốn nói. Ha ha, đa tạ điện hạ. Kim Lân cười lớn một tiếng, hóa thành lưu quang màu vàng phóng lên trời. Hắn đã sớm ở một bên xem tay ngừa ngáy, trực tiếp cùng hải mã vũ đế đánh nhau. Mà lúc này, phía sau cự kình vũ đế cùng mê yêu vũ đế cũng động thủ. Ô! Vì dưới mấy con ma vương kình cùng quỷ đầu kinh hình thể khổng lồ dồn dập mở ra miệng lớn, một luồng sóng âm chấn động thiên địa vang vọng, từ trong miệng kình ngư giải đến vạn mét đột nhiên sinh ra một luồng sức hút đáng sợ. Đồng thời cự kình Vũ Đế cùng mê yêu Vũ Đế trong nháy mắt gia nhập chiến trường, một phương hắc long cung lập tức rơi vào hạ phong. Bên người Diệp Huyền giao Nguyệt Vũ Đế ánh mắt lạnh lẽo, vốn nàng cũng chưa chắc muốn gia nhập chiến trường, nhưng hiện tại hải tộc phát động tứ đại vũ đế tam trọng, bằng vào Dạ Vũ Vũ Đế cùng Kim Lân đây là không hẳn có thể ngăn cản được. Ngay thời điểm Giao Nguyệt phụ đế chuẩn bị xuất thủ, Thẻ Ngọc truyền tin trên người Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt phụ đế đột nhiên sáng lên. Hả? Huyền thức của Diệp Huyền mở ra xem, ánh mắt lập tức động lại. Thẻ Ngọc truyền tin chính là Tử Diên vũ đế lưu thủ phát ra, nói cho hắn, Huyền vực đã phái tổ điều tra đến, đầu lĩnh chính là một tên pháp vương của chất pháp điện cùng một tên phó ty của luật chính ty. Người Thánh Thành đến nhanh như vậy, Diệp Huyền mắt sáng lên, nhìn đội ngũ hải tộc đầy trời, trong lòng đột nhiên có tính toán. Hắn ngăn cản giao nguyệt vũ đế chuẩn bị ra tay, trầm giọng nói. Lập tức lui lại. Nguyệt cái gì? Giao nguyệt vũ đế sững sờ. Lần này hải tộc chỉ phái tứ đại quân đoàn, nếu nàng ra tay, chỉ ít có thể lưu lại hai hải tộc thủ lĩnh, để lúc đó hải tộc tiến công tự nhiên sẽ sụp đổ. Thánh thành đặc sứ đã đến. Nếu để cho bọn họ biết được hải tộc đang tiến công Hắc Long Cung, bọn họ nhất định sẽ trước tới nơi này, vừa vặn, để bọn họ nhìn hải tộc này vi phong. Hơn nữa ngươi cùng kim lân cũng không thích hợp xuất hiện ở trước mặt thánh thành đặc sứ diệp huyền giải thích ta giao nguyệt vũ đế hơi nhướng mày chợt tự diễu nở nụ cười trong con ngươi lộ ra hàn ý người đến là chấp pháp điện thiên nhãn pháp vương trăm năm trước chính là kẻ cầm đầu chấp pháp điện tiến công hắc long cung nếu như hắn tới ta liền vừa vặn giết hắn bị nhớ trăm năm giao nguyệt vũ đế đối với chấp pháp điện oán niệm vô cùng lớn nếu ngươi thật sự giết hắn thánh thành kia liền có lý do đối phó hắc long cung Thậm chí Nguyệt Thần Cung ngươi cũng bị Thánh Thành tiến công. Chất Pháp Điện Phái Thiên nhãn Pháp Vương đến đây, mục đích ta quá rõ ràng, có điều ta không nghĩ tới, sẽ có người của luật chính ti xuất hiện. Diệp Huyền tiếp theo câu mày nói. Ta hiện tại muốn biết rõ ràng, chính là việc năm đó, đến tột cùng là một ít người của Thánh Thành chấp Pháp Điện nhúng tay, hay là toàn bộ Thánh Thành đều biết việc này, hiện tại Thánh Thành đặc sư đến, ta liền có thể từ bên trong nhìn lén ra một ít đầu mối. Trường 1745, Thánh Thành xứ giả, 2. Chỉ có điều. Ngươi cùng Kim Lân Liền không thể đợi ở chỗ này, thân phận của Kim Lân khá đặc thù, mà ngươi cũng giống như vậy. Khóe miệng Diệp Huyền phác họa lên một nụ cười rất có ý vị. Rất nhanh, ở dưới mệnh lệnh của Diệp Huyền, Dạ Vũ Vũ Đế mang theo rất nhiều cường giả của Hắc Long Cung bắt đầu lui lại. Điện hạ, lúc này mới vừa đánh không bao lâu, gần cốt của lão Kim ta còn không hoạt động, vậy thì kết thúc. Kim Lân một bộ chưa hết thòm thèm, yên tâm đi, sau đó cơ hội như vậy nhiều lắm. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trợt mắt sáng lên đúng rồi lão kim, lát nữa ta cần ngươi thay ta là một chuyện. chuyện gì? một chuyện rất vui. khóe miệng Diệp Huyền nổi lên vẻ mỉm cười. nhìn thấy người của Hắc Long Cung bắt đầu lui lại, người của Hải tộc tứ đại quân đoàn ngay lập tức như hít thuốc lắc. xem ra Hắc Long Cung trăm năm qua thực lực tổn hại rất lớn, chúng ta thừa thắng truy kích, nhất định phải diệt Hắc Long Cung. Hải Mạ Vũ Đế gằn giọng nói, Bảo đảm Vũ Đế liếm liếm đầu lưỡi, cũng cười gằn nói, hừ, vừa vặn giết sạch những nhân loại này cự kình vũ đế cùng mê yêu vũ đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi cũng chuyển ra vẻ hưng phấn. Trăm năm trước, bọn hắn không tham dự vây quét Hắc Long Cung, bởi vậy không biết thực lực chân chính của Hắc Long Cung, bây giờ nhìn đến đối phương ở dưới tứ đại quân đoàn vây giết, nhanh như vậy liền chật vật bỏ chạy, nội tâm nhất thời cảm thấy Hắc Long Cung trong truyền thuyết cũng chỉ thường thôi. Ngay sau đó bọn hắn thôi thúc cường giả trong tộc, dồn dập truy sát tới. Ô! Tiếng hô vang vọng phía chân trời, hơn 10 hải kính to lớn, vượt mọi trông gai mang theo vô số đại quân hải tộc, tràn vào khu vực của Hắc Long cung, khởi động sát lục đại trận. Diệp Huyền thấy thế, nhìn Dạ Vũ Vũ Đế đột nhiên truyền đạt một mệnh lệnh. Dạ Vũ Vũ Đế sững sờ nói: "Diệp đại sư, những hải tộc này căn bản không cần dùng đến sát lục đại trận a, một khi khởi động đại trận, vậy lá bài tẩy của chúng ta liền bại lộ, sau đó hải tộc e là sẽ không dám tùy ý tiến công Hắc Long cung ta nữa." "Ngươi khởi động là được." Diệp Huyền từ tốn nói. Dạ Vũ Vũ Đế thấy Diệp Huyền thái độ kiên quyết, tùy không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn ra lệnh. Trong phút chốc, toàn bộ mặt biển đột nhiên dâng lên một luồng lực lượng không gian đáng sợ, từng vết nứt không gian kinh người bắt đầu ở trong nước biển hiện lên, lập tức chém vào trong đội ngũ hải tộc. Giác Lục đại trận này, là Diệp Huyền căn cứ chấp pháp điện bố trí phong giới đại trận năm đó lưu lại trận cơ, một lần nữa bố trí. Tuy phong giới đại trận bị phá, nhưng một ít trận cơ cùng trận văn vẫn còn. Những ngày qua Diệp Huyền liền bố trí lại những trận cơ cùng trận văn này, mặc dù không cách nào khôi phục ra uy lực vốn có của phong giới đại trận nhưng cải tạo phong giới đại trận thành một sát trận cửu sai vô cùng đáng sợ. bây giờ mở ra, vết nứt không gian khủng bố lập tức tràn ngập, mang theo lực lượng không gian cắn giết đáng sợ, lập tức bao trùm đại quân hải tộc truy sát đến. xì xì, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. trong chớp mắt, toàn bộ nước biển bị nhuộm đỏ, vô số máu tươi tung tóe. trong đại quân hải tộc, tuyệt đại đa số vũ tông đến cường giả vũ hoàng, làm sao có thể chịu đựng được vết nứt không gian lôi kéo? chỉ cần là cường giả bị vết nứt không gian bao trùm. Trong phút chốc tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Ngoài ra coi như là vụ đế bị vết nứt không gian cuốn chúng, cũng thân hãm nguy cơ, một khi vận may kém, vết nứt không gian cùng lực lượng cắn giết trực tiếp cắt qua đầu lâu bọn hắn, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Lui lại, mau lùi. Nhân tộc đáng chết, dĩ nhiên ở Vô tận Hải ta bố trí xung sát trận như vậy, đáng chết, binh sĩ bộ tộc ta lại lập tức chết nhiều như vậy. Hiển vẹn là mười mấy tức, hải tộc tứ đại quân đoàn ở dưới sát lục đại trận Liền có một phần ba nhân viên vẫn lạc, hơn triệu thi thể bị lực lượng không gian diệt sát, cũng có bộ phận bay là ta ở trong nước biển, nhìn thấy mà giật mình. Hải tộc tứ đại vũ đế thấy thế, từng cái từng cái tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, lòng quả thực đang chảy máu. Một phần ba quân đoàn trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, những nhân tộc này vừa nãy lui lại tất nhiên là cố ý gây nên. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một ít tướng lĩnh hải tộc sắc mặt tái xanh hỏi, mỗi cái vẻ mặt vẫn nộ, hư. Luận thực lực, những nhân tộc này không phải đối thủ của chúng ta, hiện tại bọn hắn làm rùa rụt cổ ở đây, nhìn dáng dấp là không thể đi ra cùng chúng ta đánh, không bằng chúng ta nhân cơ hội tiến công nhân tộc thiên hải thành. Hải Mã Vũ Đế xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nói. Hải tộc tam đại Vũ Đế khác, ánh mắt đều sáng ngời. Này ngược lại là ý kiến hay. Vừa nãy cái sát trận kia, hiện tại mấy người bọn hắn còn cảm thấy kinh hồn bạt phía, muốn để bọn hắn tiếp tục tiến công hắc Long Cung, đó là làm sao cũng không dám. Dù sao tuy bốn người bọn hắn không sợ sát trận kia tập kích, thậm chí mấy đại tướng quân của bọn hắn cũng không sợ, thế nhưng dưới trứng bọn hắn là không chịu nổi sát trận khủng bố kia cắn giết a. Một khi chiến sĩ hải tộc dưới trứng bọn hắn ở đây vẫn lạc đại bộ phận, toàn bộ chủng tộc của bọn hắn đều bị trọng thương, đến thời điểm địa vị của bọn hắn ở hải tộc cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Nghĩ tới đây, hải mã vũ đế tứ đại hải tộc vũ đế lập tức thương nghị, chỉ trong chốc lát, bọn hắn liền hạ quyết tâm, giết, giết về phía nội lục nhân tộc, tiến công thiên hải thành hừ, xem những chiến sĩ Hắc Long Cung này dám rời khu vực đại trận không? một khi bọn hắn rời đi, chúng ta liền toàn lực với giết, cần phải để bọn hắn không cách nào trốn về khu vực Hắc Long Cung. trong lòng Hải tộc tứ đại vụ đế giữ tận nghĩ, mang theo chiến sĩ Hải tộc mênh mông cuồn cuộn, rất nhanh rời đi hải vực của Hắc Long Cung, dâng tới vị trí Thiên Huyền Đại Lục. Diệp Đại sư, những Hải tộc này hiện tại đi phương hướng Đại Lục rồi, chúng ta có phải là nên thông báo Tử Diên, thôi thúc cửu diệu cấm không đại trận, ngăn cản Hải tộc bước lên nội lục? Bằng không chỉ sợ thiên hải thánh nguy hiểm. Dạ vũ vũ đế ở một bên cấp thiết nói. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 1746. Mạnh mẽ làm mất mặt. Cửu diệu cấm không đại trận năm đó là chất pháp điện cùng thương minh vì phòng ngừa võ giả của thiên huyền đại lục tùy ý tiến vào vô tận hải mà thiết kế. Bây giờ chất pháp điện cùng thương minh bị diệt. Cửu diệu cấm không đại trận bị hắc long cùng khống chế ở trong tay. Diệt huyền gật đầu, hơi mỉm cười nói. Là phải báo cho tử duyên nhưng không phải thôi thúc cửu rượu cấm không đại trận, mà là thu hồi cửu rượu cấm không đại trận lại. cái gì? Dạ Vũ Vũ Đế sửng sốt. Thu hồi cửu rượu cấm không đại trận, như vậy hải tộc không phải có thể tùy ý xông vào Thiên Huyền đại lục sao? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, không sai, chính là muốn cho hải tộc xông vào nội lục. Chuyện này, Dạ Vũ Vũ Đế hoàn toàn mộng mất, hắn hoàn toàn không hiểu Diệp Huyền mục đích là gì. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, nói, ta là như vậy, tự nhiên có dụng ý của ta. Ngươi hẳn cũng thu được tin tức của từ Diên. Bây giờ Thánh Thành đặc sứ đang ở Thiên Hải Thành, mục đích ta làm như vậy, chính là để người Thánh Thành, cũng nhìn hải tộc hung hăng một chút. Thứ hai, Hắc Long Cung bảo vệ vô tận hải quá lâu, dân chúng ở Thiên Huyền Đại Lục, ngày là hơn vạn năm không cùng hải tộc chiến đấu qua, vì lẽ đó trăm năm trước thương minh cùng chất pháp điện cấu kết hải tộc, chất pháp điện hãm hại các người, mới có thể làm cho dân chúng dễ dàng liền tin tưởng tất cả những thứ này như thế. Bảo vệ nhân tộc, chống đỡ hải tộc. Cũng không phải trách nhiệm của riêng hắc Long Cung, mà là trách nhiệm của cá nhân tộc, ta làm như vậy, cũng là vì để tất cả mọi người biết, hắc Long Cung ở trăm ngàn năm qua, đến tột cùng hy sinh bao nhiêu. Ánh mắt của Diệp Huyền thăm thầm, nội hàm hàn mang, thiên hải thành, trong phủ thành chủ, tử diên vụ đế đang tiếp đón thánh thành đặc sứ. Tử diên vụ đế, ngươi cho chứng cứ chúng ta đã xem qua, không nghĩ tới thương minh sẽ cấu kết hải tộc, chuyện này, huyền vực thánh thành chúng ta nhất định sẽ xử lý. Thiên Nhãn Pháp Vương bưng lên trà thơm trước mặt, nhẹ nhàng uống một hớp, trong con ngươi mang theo một tia ý vị sâu xa. "Vậy thì đa tạ Thiên Nhãn Pháp Vương." Tử Diên Vũ đế cười nhạt, "Có điều, Thiên Nhãn Pháp Vương tiếng nói xoay chuyển, lại nói, Thiên Hải thành này nguyên lai thuộc về lãnh địa Thương Minh, hoặc là nói lãnh địa thuộc về rất nhiều võ giả của nội lục, mà Hắc Long cùng các ngươi, thế lực luôn ở ngoại hải, bây giờ tuy diệt trừ nhân tộc bại hoại, tiêu diệt thương minh có điều võ giả hắc long cung các ngươi vẫn ở lại thiên hải thành có phải là có chút không thích hợp không tử diên vũ đế cười cười nói các hạ đây chính là an ngưỡng chúng ta chúng ta ở lại thiên hải thành cũng không phải là muốn chiếm lấy nơi này thực sự là thương minh làm ra nhân sự tình thần cộng vẫn mà thiên hải thành làm tuyến phòng ngự của nhân tộc tới gần vô tận hải sau khi thương minh bị diệt thực lực lập tức yếu bớt rất nhiều hắc long cung chúng ta phải vũ đế ở lại chỗ này cũng chỉ là vì phòng ngừa thiên hải thành bị hải tộc xâm lấn mà thôi trong lòng tử diên vũ đế cười gằn. Thánh thành đặc sư mới tới nơi này không nói mấy câu, liền chụp mũ hắc long cung. Nhìn dáng dấp người của chấp pháp điện thật là mặc chung một quần, không phải vật gì tốt. Ha ha ha! Một tên chấp pháp điện phó điện chủ dưới chứng thiên nhãn pháp vương nở nụ cười. Tử Diên vũ đế nói dỡn, bây giờ hải tộc đã có hơn vạn năm chưa từng bước vào thiên huyền đại lục một bước, có thể thấy được hải tộc đối với nhân tộc ở thiên huyền đại lục ta đã sợ hãi đến cực điểm, há lại dám tiến công thiên hải thành? Này không hẳn. Tử duyên vũ đế lặng lẽ nói. Vừa nãy bổn đế liền nhận được tình báo của Hắc Long cung ta, ở trước đó hải tộc đã phái ra rất nhiều đại quân, phát động tiến công với Hắc Long cung ta, có điều không có đạt được hiệu quả nên có, lúc này mới vừa thối lui, nhưng ta tin tưởng lấy tính cách của hải tộc là tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phó điện chủ kia ánh mắt xoay chuyển một hồi, mỉm cười nói, từ viên vụ đến ngươi cũng nói rồi, hải tộc mỗi một lần tiến công đều là tiến công Hắc Long cung ngươi, có thể thấy được ở trước khi Hắc Long cung ngươi không phá, hải tộc là không thể tiến công thiên huyền đại lục. Mà Hắc Long Cung chính là do phách thiên hùng chủ ở ba vạn năm trước kiến tạo. Luôn là định hải thần châm của nhân tộc ở vô tận hải, ta tin tưởng Hắc Long Cung có thể vẫn chống đỡ hải tộc. Không đến nỗi để bọn hắn tiến công đến đại lục A. Trước đây là như vậy, nhưng hiện tại thiên hải thành thương minh bị diệt, thực lực giảm mạnh. Hải tộc biết Hắc Long Cung ta khó gặm, nói không chắc sẽ nhắm đầu mau về phía thiên hải thành. Tử diên vũ đế khẽ mỉm cười. Há, hải tộc tiến công bị Hắc Long Cung các ngươi đẩy lùi. Đúng lúc này. Hồng lăng vũ đế từ đầu đến cuối không có nói chuyện đột nhiên nói. Từ Diên vũ đế khẽ mỉm cười. Chính phải, có điều hải tộc chỉ là tiến hành chiến lược thăm dò, nói không chắc lúc nào đó sẽ lần thứ hai phát động tiến công. Hồng lăng vũ đế gật gù, hít mắt nói. Ta ngược lại thật muốn biết, hải tộc đến tột cùng cản dỡ ra sao. Hồng lăng đại nhân nghĩ quá nhiều. Chấp pháp điện phó điện chủ kia cười lạnh nói. Đám hải tộc kia, lại biết cái gì chiến lược thăm dò, có thể thấy được thực lực của Hắc Long cung sắc thực kinh người. Hoàn toàn có năng lực chống đỡ được hải tộc, vì lẽ đó thiên hải thành này, ta cảm thấy cần phải giao cho võ giả nam vực quản hạt." Hắn khẽ mỉm cười, tựa hồ đối với Hắc Long cung chiếm lấy thiên hải thành nhất thời, có rất nhiều bất mãn. Tử Diên Vũ đế mất sáng lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn Thiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế. "Lẽ nào chư vị thánh thành đặc sứ đều nghĩ như thế sao?" Hồng Lăng Vũ Đế hơi mỉm cười nói, Bồn đế quanh năm ở huyền vực, đối với sự tình hải tộc không quá rõ ràng, chuyến này đến đây, Chỉ là vì điều tra chuyện thương minh cấu kết hải tộc, còn thiên hải thành thuộc về ai, liền không phải bồn đế có thể bận tâm. Thiên nhãn Pháp Vương cười nhạt nói. Từ duyên vụ đế, tuy nói chấp Pháp Điện ta có quyền quản giáo huyền vực đại lục, nhưng đối với các thế lực lớn thay đổi, lại không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ có điều bản Pháp Vương cảm thấy, nếu lãnh địa của Hắc Long cung luôn ở khu vực ngoại hải, dưới tình huống hải tộc không thể tiến công thiên hải thành, quyền quản hạt thiên hải thành, cần phải giao cho dân chúng thiên hải thành giải quyết. chương 1747 Viết chiến gột rửa một ngay thời điểm thiên nhãn pháp vương nói chưa hết câu từ ngoài phủ thành chủ đột nhiên truyền đến một trận khí tức cận sóng làm người ta sợ hãi ầm ầm chỉ nghe tiếng nổ vang dền ngập trời toàn bộ đại địa phảng phất như run giầy xảy ra chuyện gì sắc mặt đám người thiên nhãn pháp vương đều biến đổi vì bọn hắn đều cảm giác được vô số khí tức kinh khủng đang nhanh chóng ráng lâm thiên hải thành phảng phất như mây đen ngập đầu ầm ầm nghiền ép tới tử diên đại nhân không tốt. Một tên vũ hoàng của Hắc Long Cung kinh hoàng từ ngoài cửa vọt vào. Hải tộc, ở ngoài thiên hải thành phát hiện rất nhiều hải tộc, đang đánh về phía thiên hải thành ta. Hực cái gì? Hải tộc, sắc mặt mọi người để đại biến, đặc biệt là thiên nhãn Pháp Vương, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn vừa rồi còn nói hải tộc không thể tiến công thiên hải thành, nhưng vừa mới dứt lời, liền có hải tộc sáng lâm đến, chuyện này quả thật là mạnh mẽ đánh mặt hắn. Ra ngoài xem xem, trong con ngươi của luật chính ti hồng lăng vụ đế lướt qua ánh sáng. Thân hình loáng một cái, đã biến mất ở trong cung điện. Tử Diên Vũ Đế cùng đám người thiên nhãn pháp vương tiếp theo dồn dập rời đi phủ thành chủ. Chỉ thấy xa xa trên đường chân trời, vô số hải tộc điên cuồng kéo tới, số lượng lít nhà lít nhít, vượt qua hơn triệu đại quân, binh lâm thiên hải thành, chưa bắt đầu tiến công, liền làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ nghẹn thở. Trên đường chân trời, còn có mười mấy ma vương kình cùng quỷ đầu kình dài vạn thước, thân thể cao lớn, phảng phất như một pháo đài di động, trên lưng đứng đầy cường giả hải tộc. Ma Phương Kình cùng quỷ đầu kình dài vạn mét, chỉ ít cũng là hải yêu cửu sai, đã hoàn toàn có thể rơi hải vực ở lục địa sinh hoạt. mười mấy hải kình khủng bố, chấn áp mà xuống, ánh mặt trời của toàn bộ thiên hải thành đều bị che chắn, phảng phất như ngày tận thế tới. và giờ phút này, toàn bộ thành trì đã rơi vào một mảnh hoảng loạn. Thiên hải thành, tuy là thành trì tới gần vô tận hải nhất của đại lục, bình phong cuối cùng của nhân loại ở ven biển, nhưng hải tộc đã hơn vạn năm không có xâm lấn đến nội lục, nói cách khác toàn bộ dân chúng trong thành trì vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại quân hải tộc kinh khủng như thế, từng cái từng cái lòng sinh kinh hoàng, cực kỳ tuyệt vọng. Dù cho những võ giả thường thường ra biển săn giết kia, sắc mặt cũng đại biến, ánh mắt sợ hãi. Bọn họ ở vô tận hải, nhiều nhất cũng là cùng tiểu đội hải tộc phát sinh xung đột, nhiều nhất săn giết một ít hải yêu cấp thấp, lúc nào từng thấy loại đại quân hải tộc hơn trăm vạn dáng lâm này, từng cái từng cái hai chân run cầm cập. Nhân tộc Thiên Hải Thành nghe, nhân tộc các ngươi diệt chiến sĩ hải tộc ta, Hôm nay hải tộc ta liền muốn nhân tộc ngươi nợ máu trả bằng máu, không giữ lại ai, tiến công. Cự kình vũ đế đứng trên lưng một con ma vương kình cực lớn, theo hắn gầm lên một tiếng, từng con ma vương kình phảng phất như từng tòa từng tòa núi cao, đột nhiên va chạm về phía thiên hải thành. Lúc này phòng hộ đại trận của thiên hải thành từ lâu đã mở ra, chỉ nghe nổ vang, ánh sáng trên tầng phòng ngự lưu chuyển, phủ văn lấp lóe, toàn bộ thành trì đều ở dưới trùng kích cực lớn chấn động. Một ít bách tính bình thường không phải võ giả. Càng ở dưới địa chấn va chạm dồn dập ngã nhào trên đất, từng cái từng cái sợ hãi. Chưa vị thiên hải thành không cần kinh hoàng, hôm nay có huyền vực thánh thành đặc sứ ở đây, còn có rất nhiều dũng sĩ của Hắc Long công ta. Chỉ cần tất cả mọi người thiên hải thành ta liên hợp, nhất định có thể ngăn cản hải tộc tiến công, đánh rắc rời hải tộc chạy về vô tận hải. Ngay ở thời điểm hết thầy dân chúng trong lòng kinh hoàng, một tiếng hét thanh lệ cao phút đột nhiên ở trên đường chân trời vang lên. Mọi người dồn dập nhìn lại ngay lập tức nhìn thấy tử diên vũ đế cùng rất nhiều cường giả của hắc long cung ánh mắt nghiêm túc, mà ở bên người tử diên vũ đế còn đứng vài tên cường giả khí tức rõ ràng không phải bình thường. thánh thành đặc sứ, lẽ nào mấy người này chính là thánh thành đặc sứ? quá tốt rồi, có thánh thành đặc sứ ở đây, thiên hải thành chúng ta nhất định không có chuyện gì. huyền vực là trung tâm nhân tộc của thiên huyền đại lục ta, có huyền vực đặc sứ ở đây, còn có hắc long cung tử diên đại nhân, nhất định có thể ngăn cản hải tộc tiến công. trong phút chốc trong lòng hết thầy dân chúng đều phảng phất như nhìn thấy hy vọng thánh thành đặc sứ đối với bọn hắn mà nói đây là một danh từ cực kỳ cao quý chư vị vị này chính là huyền vực đặc sứ thánh thành chấp pháp điện thiên nhãn pháp vương thiên nhãn pháp vương chính là một trong mấy đại cường giả đỉnh phong của thánh thành chấp pháp điện tu vi kinh người có hắn ở đây thiên hải thành chúng ta nhất định bình yên vô sự mà phía sau hắn đều là cường giả tinh anh của thánh thành chấp pháp điện vũ đế hàng đầu đại lục tử diên vũ đế ở dưới con mắt mọi người Nhìn về phía hết thảy dân chúng lớn tiếng giới thiệu, mí mắt của thiên nhãn pháp vương không nhịn được giật giật, tử diên Vũ đế này cũng quá âm hiểm. Công nhiên giới thiệu như vậy, để hắn căn bản không có lý do trốn tránh. Còn có vị này, là thánh thành luật chính ti phó ti, hồng lăng Vũ đế đại nhân. Hồng lăng Vũ đế đại nhân chính là Vũ đế tam trọng, một thân tu vi thông thiên, mấy vị bên người nàng, đều là cường giả đỉnh phong của luật chính ti, đối phó hải tộc. Đó là cắt rau gọt dưa, không tốn sức chút nào và tên cường giả của luật chính Ti Vũ Đế khóe miệng co giật, cắt rau gọt dưa, quay bọn họ thành đầu bếp sao? Chỉ thấy Hồng Lăng Vũ Đế nhìn chằm chằm đại quân Hải tộc, ánh mắt lạnh lẽo, ở chân trời lớn tiếng nói: "Chư vị, bổn đế chính là thánh thành luật chính Ti Hồng Lăng Vũ Đế. Chư vị dân chúng Thiên Hải thành không cần kinh hoàng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ là Hải tộc, căn bản không đáng nhắc tới." Thiên Nhẫn pháp phương nhìn thấy Hồng Lăng Vũ Đế đã nói như vậy, tự nhiên không thể tiếp tục ngốc ở phía sau, tương tự cao giọng nói: Bản tọa thiên nhãn ở đây, liền chắc chắn sẽ không để thiên hải thành bị công phá. Thiên nhãn Pháp Phương cùng Hồng Lăng vũ đế tuyên ngôn, khiến cho vụ số dân chúng phía dưới phẳng phất như tìm tới hy vọng, từng cái từng cái kích động vạn phần. Thiên hải thành có võ giả nào, nguyện theo chúng ta ra khỏi thành đánh một trận, giết hải tộc về vô tận hải. Từ diên vũ đế cao giọng nói. Trường 1748, huyết chiến ngột rửa hai, ta, còn có ta. Vô số võ giả của thiên hải thành đều giữ tợn nắm chặt hai tay cả người sát khí, giết. Theo tử diên vũ đế ra lệnh một tiếng, vô số võ giả thiên hải thành trong nháy mắt lao ra tầng phòng ngự của thiên hải thành, điện cuồng giết vào trong hải tộc. Hừ, những nhân tộc ngu muội này lại giết ra, giết cho ta. Cự kình vũ đế đứng ở trên ma phương kình, quát lên, đồng thời hắn nhắm ngay mấy tên nhân tộc vũ đế phía trước nhất, một trường đánh xuống, chết. ầm ầm, hư không trực tiếp phá tan một lỗ thủng, trường lực đáng sợ phảng phất như một ngọn núi lớn, đột nhiên chấn áp ở trên người nhân tộc vũ đế. Nhân tộc vũ đế của thế lực nào đó ở thiên hải thành chỉ kịp thét thảm một tiếng, cả người liền nổ tung, hóa thành sương máu tản mát. Nhưng bên hắn tử diên vũ đế cũng nhắm ngay một con ma vương kình to lớn, tay ngọc nhẹ vỗ một cái. quanh Con ma vương kình hình thể dài đến vạn mét này phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, gần nửa người ầm ầm nổ tung, lộ ra nội tạng bên trong, dòng máu như thác nước vương xuống. Giết! Sau đó nàng nộ quát một tiếng, trực tiếp giết về phía cự kình vũ đế. Một bên khác. Thiên nhãn pháp vương cùng hồng lăng vũ đế cũng đều tự tìm đến một đối thủ. Thiên nhãn pháp vương đối chiến chính là hải mã vũ đế, mà hồng lăng vũ đế đối đầu là mỹ yêu vũ đế. Song phương từng người thả ra khí tức vũ đế tam trọng khủng bố, xé rách toàn bộ bầu trời thành từng lĩnh vực. Chỉ có điều ba người bọn họ từng người đối chiến một tên vũ đế tam trọng, nhưng bạo đảm vũ đế vẫn như cũ không có đối thủ có thể chống lại. đã thấy hắn cấp tốc giết vào trận doanh nhân tộc, chỗ đi qua lập tức xé ra một đạo xương máu, cường giả nhân tộc ven đường dồn dập trọng thương hoặc vẫn lạc. Cuối cùng, chấp pháp điện phó điện chủ cùng một tên vũ đế nhị trọng đỉnh phong của luật chính ti, cộng thêm Hắc Long cung hai tên vũ đế nhị trọng đỉnh phong, bốn người liên thủ mới miễn cưỡng chặn lại bạo đảng vũ đế, nhưng vẫn ở hạ phong, liên tiếp lui về phía sau. Ngoài ra, ở trên chiến trường nhân tộc cùng hải tộc, võ giả nhân tộc cũng không ngừng vẫn lạc, đặc biệt hải đàm tộc, tùy ý nổ tung thì sẽ có thật nhiều võ giả nhân tộc trọng thương, mà hải kình tộc mở ra miệng lớn, sức hút khủng bố liền có thể nuốt vào không ít nhân tộc. May mắn chính là, trước ở trên chiến trường Hắc Long cung, hải tộc đã vẫn lạc trí ít một phần 3 sức chiến đấu. Hơn nữa số lượng võ giả nhân tộc ở Thiên Hải thành chiếm ưu thế, làm cho song phương nằm ở trạng thái giằng co. Nhưng dù vậy, nhân tộc vẫn không ngừng có võ giả vẫn lạc, kêu rên thảm thiết. Từ Diên vũ đế cùng cự kình vũ đế điên cuồng đánh nhau. Nhìn đến cảnh tượng thê thảm phía dưới, trong mắt nàng lóe ra một vẻ không đành lòng. Nhưng nàng biết, Thiên Hải thành đã có hơn vạn năm không có trải qua hải tộc cột rửa. Những năm gần đây, Võ giả Thiên Hải Thành hoặc là nói võ giả Thiên Huyền Đại Lục ở Nam Vực rất ít còn có kinh nghiệm cùng huyết tình đối chiến hải tộc. Hắc Long Cung nàng sau này nếu như muốn không chế Thiên Hải Thành, phát triển Thiên Hải Thành trở thành một luồng lực lượng to lớn, nhất định phải cho bọn họ trải qua hải tộc cột dừa. Bằng không bọn họ lại như một đứa trẻ vĩnh viễn chưa trưởng thành, vĩnh viễn cần che chở. Cũng may Hắc Long Cung ở Thiên Hải Thành đã bố trí không ít cường giả, ở dưới những cường giả này dẫn dắt, võ giả Thiên Hải Thành còn không đến mức trong nháy mắt tan vỡ thậm chí theo thời gian trôi qua, dần dần nắm giữ tiết tàu chiến đấu cùng hải tộc, có thể làm ra phòng ngự cùng chống lại hữu hiệu. Đáng chết, những nhân tộc này quá ngoan cường, hơn nữa thiên hải thành lúc nào có nhiều cường giả như vậy. Trong quá trình cự kình vũ đế cùng Tử Diên vũ đế giao thủ, càng đánh càng sợ, phong cách chiến đấu của Tử Diên vũ đế là hoàn toàn khắc chế hải tộc bọn hắn, càng phất như đối với hải tộc bọn hắn cực kỳ hiểu rõ. Nếu tiếp tục giao thủ như thế, không cách nào công phá thiên hải thành, bọn hắn chắc chắn tổn thất nặng nề. Không chỉ cự kình vũ đế hoảng sợ, mê yêu vũ đế cùng hải mã vũ đế cũng run sợ không ngớt Đối thủ của bọn hắn phân biệt là thiên nhãn pháp vương cùng hồng lăng vũ đế, đến từ huyền vực thánh thành, tuy cùng ngạo thiên vũ đế đều là vũ đế tam trọng, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu, công pháp bí tịch cùng với thực lực, so với ngạo thiên vũ đế lại mạnh hơn một bậc. Nếu như không phải bọn họ trong thời gian ngắn vẫn không còn nằm giữ phương pháp chiến đấu với hải tộc, sợ là sớm đã đẩy lùi chúng nó. Dù như vậy mẹ yêu vũ đế cùng hải mã vũ đế ở dưới thiên nhãn pháp vương cùng hồng lăng vũ đế tiến công cũng là ở hạ phong ta chính là người của chấp pháp điện hải tộc nho nhỏ dám xâm lấn nhân tộc ta chấp pháp điện ta chắc chắn sẽ không để ngươi thực hiện được trong chiến đấu thiên nhãn pháp vương mấy lần nói rõ thân phận chấp pháp điện pháp vương của mình nhưng mà hải mã vũ đế thờ không động lòng điều này làm cho trong lòng thiên nhãn pháp vương buồn bực không thôi lần này hắn đến đây còn có ý cùng hải tộc câu thông cha gia chân tướng hư không pháp vương vẫn là muốn biết chân tướng hắc long cung thoát vây cùng hư không pháp vương vẫn lạc từ trong miệng hải tộc tìm hiểu không thể nghi ngờ là đơn giản nhất không ngờ hải tộc này tựa hồ căn bản không biết chuyện chấp pháp điện cùng hải tộc hợp tác thiên nhãn pháp vương không biết lúc trước nhân tộc cùng hải tộc hợp tác đều là cao tầng nhân tộc cùng cao tầng hải tộc tiến hành giao lưu cực kỳ bí mật chỉ có cao tầng hải tộc cùng với U minh vũ đế ở hải vực ngoại vì biết còn hải Mã vũ đế lúc đó chấn thủ hải vực của mình chỉ biết hải tộc cùng một thế lực của nhân tộc có hợp tác nhưng căn bản không biết là chấp pháp điện, vì lẽ đó mặc cho thiên nhãn pháp vương quát ra sao, hắn cũng không có phản ứng. Bạo Đảm Vũ Đế, đáng chết, ngươi ngay cả mấy vũ đế nhị trọng của nhân tộc cũng đối phó không được sao? Chiến đấu hồi lâu, đám người cự kình vũ đế rốt cục không nhịn được nổi giận, nhìn Bạo Đảm Vũ Đế gầm lên. Tam đại hải tộc vũ đế bọn hắn, đối phó đều là nhân tộc vũ đế tam trọng, bị áp chế gắt gao, nhưng Bạo Đảm Vũ Đế đối phó chỉ là mấy vũ đế nhị trọng của nhân tộc, lại chậm chạp không bắt được. Điều này làm cho bọn hắn vẫn đỗ ạ. Chương 1749, Hắc Long Võ Hồn 1. Nếu như Bạo Đảm Vũ Đế có thể giành tay, gia nhập chiến đoàn của bọn hắn, lấy 4 địch 3, hải tộc bọn hắn ngay lập tức sẽ có thể chiếm cứ Thượng Phong. Bạo Đảm Vũ Đế nghe được đám người cự kình vũ đế gầm lên, trong lòng cũng phẫn nộ a, hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết mấy vũ đế nhị trọng nhân tộc kia, nhưng mà mấy vũ đế nhân tộc kia tuy tu vi không bằng nó, nhưng thực lực cường đại đến đáng sợ, liên thủ lại, tuy hắn có thể trọng thương đối phương, nhưng muốn trong thời gian ngắn giải quyết mấy người này Lại không dễ dàng. Ngay thời điểm song phương nằm ở một loại trạng thái ràng co. Nhân tộc chấp pháp điện đê tiện, các người giải ý cùng hải tộc ta hợp tác, nhưng lén lút thả ra hắc long cung, giết hải tộc ta, quả thực là đê tiện vô liêm sỉ, chết đi cho ta. Một tiếng hét rung trời đột nhiên vang lên. Chỉ thấy phương hướng vô tận hải, lập tức phá nát. Một con bạch tuộc dài tới ngàn mét to lớn từ bên trong lao ra, tu vòi màu đen như roi dài, đột nhiên đánh về phía phía vài tên vụ đế chấp pháp điện trong đám người. Âm âm. Tuoi vòi nổ ra, hư không phẳng phất như trang giấy vỡ vụn, khí tức đáng sợ tràn ngập. Trong nháy mắt bao phủ lại vài tên chấp pháp điện vũ đế kia. Không tốt. Vài tên chấp pháp điện vũ đế trưởng lớn hai mắt kinh nộ, muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể ra sức giơ lên huyền binh trong tay, điên cuồng bổ về phía tua vòi. ầm! Um, tua vòi đáng sợ chém xuống, vài tên thành viên chấp pháp điện tu vi vẻn vẹn mới vũ đế nhất trọng đỉnh phong này, thân thể trong nháy mắt nát tan, trong khoảnh khắc hóa thành sương máu, tiêu tan trong gió. Ừ, cái gì? Một màn bất thình lình, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Trên đường chân trời, bất kể là cường giả hải tộc hay nhân tộc, đều khiếp sợ nhìn bạch tuộc to lớn từ trong hư không lướt ra kia, từng cái từng cái ánh mắt đờ đẫn. Nhưng chợt, khiếp sợ trong mắt cường giả hải tộc đã biến thành mừng như điên, mà khiếp sợ trong mắt cường giả nhân tộc thì lại biến thành kinh độ. U Minh Vũ Đế, là U Minh Vũ Đế. Ha ha, U Minh Vũ Đế của hải tộc ta đến. Rất nhiều cường giả hải tộc, trên mặt đều lộ ra một tia mừng rỡ như điên. Vốn ở trên chiến trường này, song phương lực lượng có thể nói ngang nhau, mà U Minh Vũ Đế vừa đến, lực lượng Thiên Bình lập tức phát sinh nghiêng về một phía. U Minh Vũ Đế, ngươi không phải trấn thủ ở ngoại hải, trông coi Hắc Long cung sao? Làm sao không chết, còn để Hắc Long cung kia trốn ra? Mấy đại vũ đế hải tộc vẻ mặt kinh ngạc, trong đó Bạo Đảm phụ đế càng nghi hoặc hết. U Minh Vũ Đế chính là thủ lĩnh của hải tộc 13 cung lúc trước, dựa theo đạo lý, Hắc Long cung bị phong thích, 13 cung bị diệt, hắn lại không trở lại biển sâu. Hết thảy hải tộc đều cho rằng hắn đã vẫn lạc, không ngờ hắn dĩ nhiên không chết. Hừ, còn không phải nhân tộc chấp pháp điện kia, lúc trước nhân tộc chấp pháp điện nói cùng hải tộc ta hợp tác, không ngờ bọn họ dĩ nhiên phản bội hải tộc ta, đột nhiên thả Hắc Long cung ra, đánh lén 13 cung ta, nếu như không phải bồn Đế thoát nhanh, lúc đó cũng đã chết rồi." U Minh Vũ đế hừ lạnh nói. Những ngày gần đây, bồn Đế vẫn ở ngoại hải lén lút chữa thương, gần đây mới trị liệu thương thế thất thất bát bát, không ngờ liền nhìn thấy các ngươi tiến công nhân tộc Thiên Hải Thành lúc này bồn đế mới vội vàng chạy tới. có điều hải tử đảm người tên rác rưởi này mấy tiểu tử nhân loại cũng đối phó không được để cho bồn đế đến đi. rất tiếng thân hình hắn loáng một cái bỗng dưng xuất hiện ở trước người bạo đảm vụ đế xúc tu màu đen trực tiếp đánh về phía chấp pháp điện phó điện chủ. ngươi trên mặt chấp pháp điện phó điện chủ mang theo kinh nộ đối mặt hải tộc hai đại vụ đế tam trọng căn bản không dám phòng ngự điên cuồng chạy trốn. mà u minh vụ đế nói để tất cả võ giả còn lại ở đây đều tâm thần chấn động cái gì vừa nãy hải tộc vũ đế này nói cái gì cùng hải tộc hợp tác còn có chấp pháp điện ngoại trừ cường giả hắc long cùng vốn đã biết còn lại bất kể là thiên hải thành hay là người của luật chính ti từng cái từng cái trên mặt đều mang theo ngạc nhiên tử diên vũ đế cùng cự kình vũ đế chiến đấu và đúng lúc này ánh mắt cũng lặng yên nhìn luật chính ti hồng lăng vũ đế chỉ thấy sắc mặt của hồng lăng vũ đế không có chút rung động nào trước sau như một nhưng trong ánh mắt có một tia kinh ngạc lặng yên lướt qua Đồng thời Lơ đãng liếc nhìn Thiên Nhãn Pháp Vương, "Diệp đại sư để ta chú ý Hồng Lăng Vũ Đế, nhìn dáng dấp của nàng, tựa hồ như là lần đầu tiên nghe được tin tức chấp pháp điện cùng hải tộc cấu kết, lẽ nào năm đó luật chính ty không có dinh líu đến chuyện này?" Tử Diên Vũ Đế tâm niệm lóe lên. Trên thực tế, U Minh vụ đế sớm đã bị Diệp Huyền nô dịch, lúc này sở dĩ hắn giết ra, đồng thời nói như vậy, hoàn toàn là Diệp Huyền cố ý gây nên. Mục đích của hắn chính là muốn xem Hồng Lăng Vũ Đế phản ứng, mà trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương thì cực kỳ kinh ngộ. Hắn đầu tiên kinh nộ chính là U Minh Vũ Đế dĩ nhiên công nhiên nói ra chất pháp điện hắn cùng hải tộc hợp tác, kinh nộ sau đó là U Minh Vũ Đế nói chất pháp điện phản bội hải tộc. Lẽ nào thả ra Hắc Long cung, dĩ nhiên là hư không pháp vương sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương giống như cuốn lên sóng to gió lớn, hắn căn bản không nghĩ tới, U Minh Vũ Đế đã bị Diệp Huyền nô dịch, mà hắn nói cũng đều là Diệp Huyền giận dò. Chỉ là tuy trong lòng khiếp sợ, nhưng vẻ mặt Thiên Nhãn Pháp Vương vẫn cực kỳ âm trầm trợt ở trước mặt mọi người lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ vì U Minh Vũ Đế nói mà ngạc nhiên không hết. Ở thời điểm mọi người đều có ý riêng, U Minh Vũ Đế gắt cao nhìn chằm chằm tên phó điện chủ kia của Chấp Pháp Điện, điên cuồng đuổi giết. Một tên vũ đế nhị trọng đơn độc bị một tên vũ đế tam trọng tập trung, kết quả quá rõ ràng, căn bản không chạy đi bao xa, tên Chấp Pháp Điện phó điện chủ kia liền cả người nổ tung, bị U Minh Vũ Đế triệt để đánh giết. Đến đây, lần này Thiên Hải Thành Thánh thành phái ra cường giả Chấp Pháp Điện, ngoại trừ Thiên Nhãn Pháp Vương Những người còn lại tất cả đều vẫn lạc, hải tộc chết tiệt này, dám giết thành viên chấp pháp điện ta. Chương 1750, Hắc Long Võ Hồn, hay Thiên Nhãn Pháp Vương gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tròng mắt to lớn, tròng mắt kia trôi nổi phía chân trời, càng hóa thành một di thiên chi mâu, một đạo xung kích hủy diệt vô hình từ trong tròng mắt đột nhiên bắn ra, ầm ầm bổ vào trên người U Minh Vũ Đế. Ầm, cả người U Minh vụ Đế bốc cháy lên ánh sáng nóng rực, nhưng chợt, từng tiêu minh khí màu đen tỏ khắp ngay lập tức dập tắt ánh sáng rì diệt, Chỉ có điều trên người U Minh Vũ Đế, dĩ nhiên xuất hiện một lỗ thủng to lớn, trong đó chảy xuống dòng máu màu đen. Thiên nhẫn pháp vương chết tiệt. Năm đó chính là ngươi và hư không pháp vương cùng hải tộc ta hợp tác, ngày hôm nay lại vẫn muốn giết ta, quả nhiên là để tiện. Ngươi cho rằng giết ta, hải tộc ta liền không biết chân tướng sao? Ngày hôm nay đám người bạo đảm vũ đế đều ở đây, bổn đế liền không tin, ngươi có thể giết hết ngũ đại vũ đế của hải tộc ta. U Minh Vũ Đế oa oa kêu to về mặt tức giận không ngớt, điên cuồng giết về phía thiên nhãn pháp vương. Ngực cái gì? năm đó cùng hải tộc ta hợp tác có thiên nhãn pháp vương này, đáng chết a! nhân tộc thực sự là quá đê tiện. việc này nhất định phải bẩm báo hải hoàng đại nhân, phản bội hải tộc ta. thả ra hắc long cung chính là nhân tộc chấp pháp điện a! trong lòng đám người bạo đảm vũ đế đều vừa kinh vừa sợ, tức giận không thôi. theo chúng, u minh vũ đế thân là người nắm quyền hải tộc ngoại vi, hải tộc chấp hành giả cùng nhân tộc hợp tác. Tất nhiên đối với chân tướng của chuyện này hiểu rõ ràng nhất, hiện tại đều hắn nói như vậy, như vậy liền tuyệt không có sai. Chỉ là thiên nhãn Pháp Vương, vẻ mặt lại cực kỳ kinh nộ. Hư, chấp Pháp Điện ta chính là đao kiếm của Thánh Thành, sao lại cùng hải tộc thấp kém người hợp tác, ăn nói linh tinh, tâm đáng chém. Trong con người hắn sát cơ sôi trào, khí tức cả người điên cuồng tăng vọt, đồng thời trong lòng hắn cũng kinh nộ không ngớt. Thân là chấp Pháp Điện Pháp Vương, mặc dù hắn biết năm đó hư không Pháp Vương làm tất cả nhưng hắn căn bản chưa từng tới Vô Tận Hải, nhưng hải tộc vũ đế này nói hắn cùng hải tộc hợp tác qua, điều này làm cho trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương cảm thấy một tia quỷ dị cùng nghi hoặc, chỉ có điều bây giờ căn bản không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng. Sau khi đánh giết chấp pháp điện phó điện chủ, bảo đảm vũ đế cùng U Minh vũ đế ngay lập tức ra tay, tình cảnh lập tức từ thế lực ngang nhau biến thành ngũ đại hải tộc vũ đế đối chiến nhân tộc tam đại vũ đế, hải tộc lập tức chiếm cứ thượng phong. Lẽ nào Thiên Hải Thành thật sự muốn xong sao? Ngay ở thời điểm tất cả mọi người tuyệt vọng, giết, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng chém giết ngập trời, chỉ thấy phương hướng vô tận hải, đột nhiên xuất hiện vô số phi thuyền, trên phi thuyền, vô số võ giả trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ đứng ngạo nghễ, đầu lĩnh chính là Hắc Long Cung dạ vũ vũ đế, giết sạch hết thầy hải tộc, dưới tiếng quát trói tay, rất nhiều cường giả của Hắc Long Cung điên cuồng chém giết tới, mà ở bên cạnh dạ vũ vũ đế, diệp huyền đầu mang mặt nạ, cũng theo đội ngũ chém giết ra thế nhưng kim lân cùng giao nguyệt vũ đế lại không ở trong đội ngũ, là người của hắc long cung. thời khắc tuyệt vọng như vậy, nhìn thấy cường giả hắc long cung đến cứu viện, hầu như hết thảy dân chúng thiên hải thành đều tâm thần khuấy động, nước mắt sắp rơi xuống. ở thời điểm đối diện tử vong này, đám người hắc long cung dạ vũ vũ đế xuất hiện, lại như ở trong đêm tối tuyệt vọng đột nhiên nhìn thấy ánh dạng đông vĩnh viễn khắc và trong lòng mỗi dân chúng thiên hải thành giết. dạ vũ vũ đế đỉnh đầu tỏa ra lôi hỏa võ hồn hóa thành một mảnh ánh sáng xâm xét hòa biển điên cuồng giết về phía bạo đàm vũ đế ngăn cản bạo đàm vũ đế mà diệp huyền thì lại cầm trong tay tài quyết chi kiếm hóa thành lô đình oai nhảy vào trong lượng lớn hải tộc chỉ thấy cự kiếm trong tay hắn không ngừng vung lên vô số lô đình bị diệp huyền bổ ra lít nhà lít nhít như giữa bầu trời hạ xuống sấm xét hải dương âm âm âm ánh chớp phun trào ở trước loại lực lượng đáng sợ này hầu như không có hải tộc có thể kiên trì dồn dập hóa thành than cốc từ giữa bầu trời vẫn lạc Tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền cũng không biết là Huyền binh cỡ nào, sau khi hắn đột phá Vụ Đế cũng không có thể triệt để kích thích ra. Bây giờ hắn tiện tay một kiếm, liền đủ để trọng thương Vụ Đế nhị trọng phổ thông, giết chết Vụ Đế nhất trọng. Vì lẽ đó cường giả hải tộc ở đây hầu như không có đối thủ của hắn, chỉ cần không gặp được Vụ Đế tam trọng, hầu như vào chỗ không người. Hống! một con quỷ đầu kình cửu dai nhìn thấy Diệp Huyền điên cuồng chém giết thành viên hải tộc, ở dưới sự không chế của cự kình Vụ Đế, lập tức mở ra miệng lớn. Sức hút khủng bố khiến cho hư không hơi rung nhẹ, lực lượng đáng sợ lôi kéo Diệp Huyền, muốn đi vào trong cơ thể đối phương. Diệp Huyền ngay cả chống lại cũng không chống cự, theo lực hút này đi vào trong thân thể quỷ đầu kinh. Nhưng sau một khắc, ở một tiếng, trên người quỷ đầu kinh lập tức xuất hiện vô số vết nứt, từ trong vết nứt đột nhiên bắn ra vô số ánh chớp, thân thể của quỷ đầu kinh trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Diệp Huyền từ bên trong đi ra, thân hình ngay cả dừng lại cũng không dừng lại, tiếp tục chém giết về phía đội ngũ hải tộc. Lôi quang kiếm khí đầy trời, liên miên không dứt, không ngừng không nghỉ. Trong chớp mắt, quanh thân Diệp Huyền ngàn mét, tất cả hải tộc bị san bằng. Xuất hiện một khu vực trống rỗng, thi thể hải tộc vũ đế rơi xuống. Có một ít hải tộc không chết càng tiếng kêu dên lên hồi. Ngoại trừ Diệp Huyền, lần này Hắc Long Cung hầu như phát động phần lớn lực lượng. Ngoại trừ Hắc Long Cung chủ tọa Trần Hắc Long Cung ra, tuyệt đại đa số võ giả đều chém giết tới. Tiện vẹn, vẹn là trong chớp mắt, nhận tộc nguyên bản còn ở thế yếu ngay lập tức cứu vãn lại chiến cuộc thu được cứ thế, ở đây tứ đại hải tộc vũ đế, tất cả đều nhìn mà kinh nộ liên tục, không nghĩ tới người của Hắc Long cung dĩ nhiên sẽ từ phía sau đánh tới, lập tức bao vây bọn hắn vào giữa, trở thành cua trong giỏ. "Chết cho ta." Từ Diên vũ đế càng đánh càng hăng, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một con cự long màu đen, cự long màu đen dài tới trăm mét, trong mắt màu đỏ tỏa ra áp lực ngập trời. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1751, giết vào biển sâu, một chính là Hắc Long Võ Hồn trong truyền thuyết. Hống, Hắc Long ngửa mặt lên trời rít gào, một trảo đánh vào trên người Cự Kình Vũ Đế, phịch một tiếng đánh bay ra ngoài, cả người phun máu tươi. "Lùi lại, rút lui cho ta." Cự Kình Vũ Đế cũng không dám ham chiến nữa, liền gào thét nói, đồng thời cả người loáng một cái, bước vào hư không, điên cuồng chạy về phía Vô Tận Hải. Một bên Mỹ Yêu Vũ Đế, Hải Mã Vũ Đế, Bạo Đảm Vũ Đế, U Minh Vũ Đế cũng không dám ham chiến, một cái gào thét lui lại sau khi. Chuy. Ánh mắt của đám người Dạ Vũ Vũ Đế lạnh lùng, dồn dập bước vào hư không, truy sát về phía biển sâu. Chúng ta cũng qua." Thiên Nhãn Pháp Vương cùng Hồng Lăng Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, thoát ly chiến trường, bước vào hư không. Diệp Huyền mắt sáng lên, hai tay hắn vạch một cái, "Xé tan", hư không phía trước dĩ nhiên vỡ ra, lực lượng hư không vô hình bao phủ, cũng tiến vào trong hư không. Vèo vèo vèo, chỉ thấy trong hư không, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xẹt qua. Bay ở phía trước nhất chính là Hải tộc Ngũ Đại Vũ Đế mà phía sau là dạ vũ vũ đế, tử diên vũ đế, thiên nhãn pháp vương, hồng lăng vũ đế cùng với diệp huyền, hừm, khí tức trên người người này rõ ràng không tới cửu giai tam trọng, lại có thể trốn vào hư không. thiên nhãn pháp vương cùng hồng lăng vũ đế ở thời điểm diệp huyền cùng dạ vũ vũ đế vừa đuổi tới, cũng đã chú ý tới diệp huyền mang mặt nạ, khí tức trên người diệp huyền, nhìn như tựa hồ chỉ có cửu giai nhất trọng đỉnh phong, nhưng vừa nãy hắn giết chết võ giả hải tộc, bạo lộ ra thực lực thậm chí vượt xa vũ đế nhị trọng, mà bây giờ. Diệp huyền dĩ nhiên có thể lấy tu vi không tới tam trọng, bước vào hư không, xuyên to hư không, đây chính là năng lực đặc biệt chỉ vụ đế tam trọng mới có thể nắm giữ, Diệp huyền một vụ đế nhất trọng đỉnh phong liền làm đến điểm này, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ánh mắt hai người vô cùng sắc bén, tự nhiên có thể nhìn ra, phương pháp Diệp huyền qua lại hư không, không phải giống như bọn họ lợi dụng tu vi mạnh mẽ, ở trong hư không thông suốt không trở ngại, mà là trên người không ngừng tỏa ra một loại lực lượng không gian quỷ dị, chính là tiên lực lượng không gian này. Khiến cho Diệp Huyền có thể giống như bọn họ bay lượn ở trong hư không? Hơn nữa không biết tại sao, trên người Diệp Huyền tỏa ra loại khí thức này, khiến cho thiên nhãn Pháp Vương có một loại cảm giác quen thuộc. Vị bằng hữu này, lực lượng trên người ngươi vô cùng quái lạ à. Thiên nhãn Pháp Vương mắt sáng lên, mang theo thăm dò hỏi. Một bên đám người hồng lăng vụ đế cũng đều rồn dập trông lại. Một chút gia truyền bí pháp mà thôi, không đủ thành đạo. Trong lòng Diệp Huyền cười gần, mặc dù hắn có thể qua lại hư không? hoàn toàn là bởi vì thôn phệ võ hồn hấp thu không gian võ hồn của hư không pháp vương, hư mạc võ hồn của Tử Đao Vũ Đế cùng hư giới võ hồn của Minh Hỏa Vũ Đế. Ba loại võ hồn này đều là không gian võ hồn, mà thôn phệ võ hồn hấp thu bất luận một loại võ hồn nào, cũng có thể có một ít năng lực của loại võ hồn kia, lúc này mới có thể làm hắn lấy tu vi nhất trọng đỉnh phong liền làm đến qua lại hư không. Ồ, loại bí pháp nào thần kỳ như thế? Bản tọa quanh năm tọa trấn huyền vực, kiến thức rộng rãi, lại chưa từng nghe nói ta xem lực lượng khí tức trên người ngươi, tựa hồ có hơi tương tự một loại lực lượng võ hồn nào đó à? Thiên nhãn pháp vương ánh mắt lóe lóe, lần thứ hai hỏi. Haha, thiên nhãn pháp vương nói giỡn. Diệp Huyền cười cợt, trong tiếng cười tựa hồ mang theo một tia trào phúng. Tuy các hạ tọa chấn huyền vực, kiến thức nguyên bác, nhưng thế giới to lớn, không gì không có. Cho dù là thánh thành chi chủ, cũng không dám nói biết được toàn bộ. Huống chi ra truyền bí pháp của ta, thực sự là quá mức thiền bạc, liền không nói ra bêu xấu. Sở dĩ thiên nhãn Pháp Vương hỏi như vậy, là muốn nhìn ra một chút đầu mối, có điều Diệp Huyền đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn nghe. Ha ha, bí pháp như vậy, lại còn nói quá mức thiền bạc, các hạ thực sự là khiêm tốn. Bản tọa xem các hạ theo người của hắc Long Cung xuất hiện, nhưng bản tọa chưa từng nghe nói trong hắc Long Cung có một người như các hạ. Không biết các hạ đến tột cùng là lai lịch ra sao, không gian nói ra mọi người nghe một chút. Thiên nhãn Pháp Vương tiếp tục thăm dò nói, hắn có loại cảm giác, vô tận hải phát sinh tất cả. Cùng người đeo mặt nạ thần bí này không thể tách rời quan hệ. Diệp Huyền đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo một tia trào phúng nói: Huyền vực chấp pháp điện cũng thật là lòng mang thiên hạ. Hắc Long Cung bị nhốt vô tận hải trăm năm, mãi đến tận trước đây không lâu vừa mới thoát vây. Các hạ quanh năm tọa chấn huyền vực, chưa từng tới vô tận hải bao giờ. Dĩ nhiên đối với cường giả trong Hắc Long Cung hiểu rõ như vậy. Chẳng lẽ đúng như hải tộc U Minh Vũ đế kia nói, chấp pháp điện ngươi cùng hải tộc có cấu kết? Thiên Nhẫn Pháp Vương ánh mắt cứng lại, trong lòng trầm xuống người này phản ứng quá nhanh, dĩ nhiên lập tức bắt được nhược điểm trong lời nói của hắn. cảm nhận được hồng lăng vũ đế ở một bên ngờ vực trông lại, thiên nhãn pháp vương cười ha ha nói, hải tộc nói các hạ cũng tin. dù bản tọa chưa từng tới vô tận hải, nhưng trước khi xuất phát, cũng xem qua tư liệu của hắc long cung trăm năm trước, tự nhiên có hiểu biết. hắn biết đạo lý nói nhiều tắt lỡ lời, lập tức trầm mặc lại. có điều trong lòng hắn đối với diệp huyền hoài nghi càng sâu, ánh mắt hơi híp lại. một luồng huyền thức vô hình, cấp tốc bao phủ diệp huyền nỗ lực dò xét hình dáng sau mặt nạ, Diệp Huyền cười lạnh, hắn đã sớm biết Thiên Nhãn Pháp Vương sẽ không an phận, vô tương hồn quyết vận chuyển, huyền thức của Thiên Nhãn Pháp Vương lập tức bị che đậy ở bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể nhòm ngó hư ảnh hoàn toàn mông lung, căn bản là không có cách nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Thần thức thật mạnh mẽ, chẳng lẽ người này là người của thần đô? Trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương chấn động, ánh mắt lấp lóe không ngớt, thần thức trên người Diệp Huyền ngăn cách huyền thức của hắn dò xét, dĩ nhiên đặt đến cửu giai, trong thiên hạ Có tu vi bực này, cũng chỉ có số ít mấy vị ở thần đô cùng thánh thành mà thôi. Hơn nữa, trên đời này, thế lực có thể phá tan phong giới đại trận, cũng đếm được trên đầu ngón tay, thần đô vừa vặn là một cái trong đó. Nếu như đối phương là người của thần đô, như vậy, trường 1752, giết vào biển sâu, hay, trong lòng thiên nhãn Pháp Vương trầm xuống, tin tức này, hắn nhất định phải truyền lại chất pháp điện, đồng thời, hắn nhất định phải tìm ra bộ mặt thật của Diệp Huyền, ở dưới hang hái bay lượn. Song phương rất nhanh liền tiến vào hải vực của vô tận hải. Nhất định phải lưu lại mấy hải tộc này, bằng không một khi đối phương tiến vào biển sâu, ưu thế của chúng ta liền không còn. Giả vũ vũ đế đột nhiên ngưng tiếng nói. Biển sâu, là thiên hạ của hải tộc, hiện tại song phương là năm so năm. Một khi tiến vào biển sâu, cường giả hải tộc muốn trên muốn trốn, cũng có thể chiếm cưu thế nhất định. Ta tới. Từ Diên vũ đế ánh mắt lạnh lùng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cự long màu đen, cự long kia hình thể khổng lồ. Vẩy giáp trên người đều trông rất sống động, một đôi tròng mắt màu đỏ tẫm như ruby, tỏa ra lệ mang dọn người. Ký tức kinh khủng tràn ngập ra, tất cả mọi người đều cảm giác tâm thần dùng mình, rôn dập ngẩng đầu nhìn lại, lòng sinh lẫm liệt. Hắc Long Võ Hồn là một trong các siêu phẩm võ hồn không nhiều trong lịch sử thiên huyền đại lục. Cái gọi là siêu phẩm võ hồn là chỉ võ hồn đáng sợ vượt lên trên tất cả võ hồn, mỗi một loại siêu phẩm võ hồn sinh ra đều đại biểu một đoạn lịch sử truyền kỳ nếu không không cách nào được gọi là siêu phẩm võ hồn, mà hắc long võ hồn được định là siêu phẩm võ hồn, chính là bao vạn năm trước, hắc long võ hồn đời thứ nhất phách thiên hùng chủ lợi dụng hắc long võ hồn quét ngang vô tận hải, làm cho hải tộc lúc đó toàn bộ lui về biển sâu, ở niên đại của phách thiên hùng chủ không dám bước vào ngoại vi hải vực một bước. hống, hắc long võ hồn của tử diên vũ đế vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét, một luồng võ hồn sung kích vô hình, âm âm nhảy vào mấy đại hải tộc vũ đế phía trước, âm âm. Hư không phá nát, trong không gian loạn lưu, mấy đại hải tộc vũ đế rồn dập ngã ra hư không, xuất hiện ở trên mặt biển mênh mông. Vèo vèo vèo, đám người Diệp Huyền cũng rời đi hư không, hoàn toàn vây quanh đám người hải tộc vũ đế. Đáng chết, khi người quá đáng thật sự cho rằng bọn ta sợ sao. Mấy hải tộc vũ đế cực kỳ tức giận, sau khi bọn hắn chiến bại, một đường trốn mất dép, bây giờ đã thâm nhập vô tận hải mấy trăm ngàn dặm nhưng mà những nhân tộc này vẫn theo sát không tha điều này hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt bọn hắn. Ừ, những nhân loại này khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta đã biết người phản bội hải tộc chính là chấp pháp điện. Các người nói những nhân tộc này sẽ cho chúng ta bình yên trở lại biển sâu, giao tin tức cho hải hoàng đại nhân sao? U Minh Vũ Đế ở một bên âm lạnh nói. trong lòng mấy hải tộc vũ đế đều dùng mình, những nhân tộc vũ đến này quả thực là quá đê tiện. Mà ở thời điểm bọn hắn trò chuyện, đám người tử diên vũ đế cũng đã dồn dập vọt lên, lẫn nhau tìm tới đối thủ. hống Lần này, Tử Diên Vũ Đế căn bản không có đưng tay, Hắc Long Võ Hồn uy thế đáng sợ tỏ khắp, một trảo điên cuồng chém về phía Cự Kình Vũ Đế. Bánh một tiếng, Cự Kình Vũ Đế lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. vẻ mặt nó sợ hãi nhìn chằm chằm Hắc Long Võ Hồn của Tử Diên vũ đế, Hắc Long Võ Hồn thả ra uy thế, phảng phất như có chứa một loại ma lực thần kỳ, đối với hải tộc hắn có áp chế cực lớn. Đây là võ hồn của võ giả nhân loại khác căn bản không có. Ở dưới loại áp chế này, lưu vi của hắn bị cắt giảm 1 phần 3, thế thì còn đánh như thế nào. Oanh quanh oanh, nó cùng Tử Diên Vũ Đế không ngừng giao thủ, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Chư vị, ta không kiên trì được đi trước. Vẹn vẹn mấy lần giao thủ, kinh mạch trong cơ thể cự kình Vũ Đế liền gãy vỡ khắp nơi, lục phủ ngũ tạng phá nát, phun từng ngụm từng ngụm máu tươi, vẻ mặt hắn kinh hoàng, không dám ham chiến, trong nháy mắt biến thành một con cự kình hình thể vạn mét, một tiếng chìm vào đáy biển. Cự Vĩ của nó vẫy một cái, thân thể cao lớn phẳng phất như mũi tên rời cung bắn mạnh ra ngoài, cực kỳ linh hoạt, tốc độ so với ở trên bầu trời còn nhanh hơn mấy phần. Muốn chạy, Tử Diên Vũ đế anh tư hiên ngang, toàn thân phóng ra cầu vòng đáng sợ, hắc long võ hồn bay lên không oanh, một chảo mạnh mẽ trộp vào trên người cự kình vũ đế, chấn cự kình vũ đế vỡ ra, nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Từng tia sinh mệnh tinh khí tản mát, Diệp Huyền Ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện khí tức hắc long võ hồn của Tử Diên Vũ đế dĩ nhiên càng mạnh mẽ hơn một chút một lần nữa trở lại trong cơ thể tử duyên vũ đế khí tức của tử duyên vũ đế cũng càng thêm đáng sợ hắc long võ hồn thật thần kỳ diệp huyền âm thầm hoảng sợ hắc long võ hồn này thời điểm đối mặt hải tộc chẳng những có khí tức áp chế đồng thời có bộ phận công hiệu của thôn phệ võ hồn chẳng trách năm đó phách thiên hùng chủ có thể xưng báo vô tận hải có võ hồn đáng sợ bực này cường giả hải tộc nào còn dám đánh với hắn theo lịch sử ghi chép năm đó tu vi của phách thiên hùng chủ cực kỳ nghịch thiên Khoảng cách thánh cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ có một bước, cự kình vũ đế chết, để cho mấy hải tộc vũ đế còn lại từng cái từng cái sợ hãi lên. Lúc này mới bao lâu, cự kình vũ đế liền chết rồi, bọn hắn tiếp tục chiến đấu còn có thể sống sót sao. Đi, chạy mau, phân tán ra, còn lại mị yêu vũ đế, bạo đảm vũ đế, hải mã vũ đế cùng với u minh vũ đế vừa kinh vừa sợ, đều liều mạng. Ô, mị yêu vũ đế cấp tốc biến thành nữ yêu hình thể trên trăm mét, toàn thân dĩ nhiên có sáu cánh tay. Trong miệng ngâm sướng âm luật thần bí, đám người Diệp Huyền lập tức cảm giác được một luồng lực lượng thần bí xâm lấn đầu óc bọn họ, cả người có loại cảm giác buồn ngủ. Bạo, mà Bạo Đàm Vũ Đế cũng trong nháy mắt biến thành hải đàm dài đến ngàn mét, cả người lập loe bí văn màu đen, lực lượng thần bí lưu chuyển, gai nhọn trên người đột nhiên bắn mạnh ra, đâm thủng hư không, bắn về phía đám người Diệp Huyền. Sẻ mặt đám người Diệp Huyền khẽ biến, ở dưới hải tộc hai đại vũ đế điên cuồng tấn công, dồn dập lùi về sau, cản lại tất cả công kích của Bạo Đàm Vũ Đế. Trở diệt này, hải tộc tứ đại vũ đế dồn dập trốn vào hư không. Lần này bọn hắn không cùng chạy trốn, mà chia làm bốn phương hướng tuyệt nhiên khác nhau, lướt về phía biển sâu. Chương 1753, hung hang thiên nhãn, không được, những hải tộc này muốn chạy trốn, không thể để cho bọn hắn trốn về biển sâu, chúng ta từng người truy sát một cái. Diệp Huyền vội vàng lên tiếng, chợt không chờ những người khác hồi phục, trước tiên truy giết về phiêu Minh Vũ đế. Ta đi truy sát bạo đảm vũ đế. Tử Diên vũ đế không nói hai lời, truy sát về phía Bạo Đảng Vũ Đế, Hải Mạo Vũ Đế quy ta. Dạ Vũ Vũ Đế cười một tiếng, trốn vào hư không, truy về phía Bạo Đảng Phú Đế biến mất. Hiện trường lập tức chỉ còn dư lại Hồng Lăng Vũ Đế cùng Thiên Nhãn Pháp Vương. Thiên Nhãn Pháp Vương, không bằng cùng ta truy sát Mê yêu Vũ Đế. Hồng Lăng Vũ Đế mắt sáng lên nói, "Không cần, Mê yêu Vũ Đế kia, có Hồng Lăng Vũ Đế một mình ngươi liền được rồi, ta vẫn là giúp Hắc Long cùng Vũ Đế." Thiên Nhãn Pháp Vương trực tiếp từ chối đề nghị của Hồng Lăng Vũ Đế, sau đó đuổi về phía Dạ Vũ Vũ Đế biến mất. Vậy lát nữa chúng ta liền hội hợp ở Thiên Hải Thành." Hồng Lăng Vũ Đế cao giọng nói, sau đó thân hình lóe lên, lập tức truy về phía Mây Yêu Vũ Đế, rất nhanh biến mất ở trong hư không. Thiên Nhẫn Pháp Vương ở phương hướng Dạ Vũ Vũ Đế bay lượn chỉ chốc lát, nhận biết được Hồng Lăng Vũ Đế đã biến mất không còn tăm hơi, tốc độ phi hành của hắn đột nhiên ngừng lại, cười lạnh một tiếng sau, xoay người, đuổi về phía Diệp Huyền. Lai lịch người này thần bí, tuyệt đối cùng lần này Hắc Long Cung thoát vây không thể tách rời quan hệ, liền để Bàn Pháp Vương nhìn đến tột cùng là thế lực gì ở sau lưng phá hoại kế hoạch của đại nhân. Thiên nhãn pháp vương dọc theo dấu vết Diệp Huyền bay lượn một đường lần theo, còn mắt híp lại lộ ra nụ cười âm lạnh. Thiên nhãn pháp vương không ngờ rằng chính là sau khi hắn truy về phía Diệp Huyền mấy chục hô hấp, hô, một bóng người ở vị trí Thiên nhãn pháp vương mới vừa biến mất hiện ra, chính là luật chính Ti Hồng Lăng Vũ. Đế lúc trước truy sát Mê yêu vũ đế, nàng dĩ nhiên từ bỏ truy sát Mê yêu vũ đế. Hồng Lăng vũ đế ánh mắt lấp lẻ, mang theo trầm tư, âm thầm nói. Quả nhiên như ta dự liệu, thiên nhãn pháp vương sẽ lần theo người đeo mặt nạ kia. Lẽ nào thật sự như hải tộc kia từng nói, cấu kết hải tộc cũng bao quát chất pháp điện, hay trong đó có ẩn tình khác? Hồng lăng vũ đế trầm tư chốc lát, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ. Lúc này thả xuống suy nghĩ, thân hình loáng một cái, dọc theo vị trí thiên nhãn pháp vương biến mất đuổi theo. Trong hư không vô tận hải, một trước một sau, mấy đạo lưu quang đang nhanh chóng lần theo, bay lượn ở phía trước nhất chính là hải tộc u minh vũ đế, vẻ mặt sợ hãi không ngừng bay lượn về phía biển sâu, mà theo sát hắn chính là Diệp Huyền, đón lấy là Thiên Nhãn Pháp Vương, sau đó chính là Hồng Lăng Vũ Đế. Thiên Nhãn Pháp Vương lần theo Diệp Huyền cũng không có vội vã đuổi tới Diệp Huyền, mà là trong quá trình bay lượn không ngừng quan sát bốn phía. Sau khi nhận biết được cợn sóng nhỏ bé, khóe miệng của Thiên Nhãn Pháp Vương đột nhiên phát họa lên một nụ cười gằn. Hồng Lăng Vũ Đế này, ta biết nàng sẽ không ngoan ngoãn đuổi theo Mê yêu Vũ Đế, theo ở phía sau là muốn biết rõ chân tướng của sự tình sau. Hắn cười lạnh. Đột nhiên dừng lại, ở trong hư không bố trí gì đó, quét sạch dấu vết của mình, lúc này mới tiếp tục truy về phía Diệp Huyền. Một lát sau, Hồng Lăng Vũ Đế đi tới chỗ hư không mà Thiên Nhãn Pháp Vương từng động tay chân, thân hình của nàng bỗng dưng ngừng lại, nhìn thấy huyền khí gần sóng hỗn loạn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lẽ nào Thiên Nhãn Pháp Vương phát hiện tung tích của mình? Hồng Lăng Vũ Đế suy đoán, hẳn là Thiên Nhãn Pháp Vương phát hiện mình, vì lẽ đó cố ý xóa dấu vết. Không cam lòng lại tiếp tục lần theo chốc lát, nhưng mặc cho nàng nhận biết làm sao cũng trước sau nhận biết không tới đám người thiên nhãn pháp vương đến tụt cùng đi phương nào. Hừ cho rằng như vậy liền có thể bỏ qua ta sao? Ngay lúc này, Hồng Lăng Vũ Đế đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay nàng cấp tốc xuất hiện một phiên kim chỉ nam màu đỏ, kim chỉ nam ở trong hư không xoay tròn, cuối cùng chậm rãi dừng lại, chỉ về hướng đông nam. Cái hướng kia sao? Hồng Lăng Vũ Đế tâm tư hơi động, thân hình loáng một cái, biến mất ở trong hư không, lần thứ hai đuổi theo. Lúc này sau khi thiên nhãn pháp vương bỏ rơi Hồng Lăng Vũ Đế, lập tức tăng nhanh tốc độ lần theo Diệp Huyền, Xoạt xoạt xoạt. Trên thân thể hắn, đạo đạo lực lượng vũ đế tam trọng mông lung phóng thích, cùng cả vùng không gian dung hợp lại với nhau, tốc độ lập tức tăng vọt mấy thành. nửa nén hương sau, hắn lập tức cảm ứng được vị trí của Diệp Huyền, đang ở địa phương cách mình mấy ngàn dặm. nhưng làm hắn nghi hoặc chính là, ở xung quanh Diệp Huyền, hắn căn bản không có cảm ứng được u minh vũ đế tồn tại. hư, cái ngu si kia, tu vi của hắn rõ ràng chỉ có nhất trọng đỉnh phong. Sợ là sớm đã bị hải tộc U Minh Vũ Đế quang đi. Thiên nhãn Pháp Vương cười lạnh, vốn hắn chuẩn bị xuất hiện, ở sau khi nhận biết được diệt huyền tiến vào đáy biển, thân hình lập tức từ trong hư không đi ra. Trải qua thời gian dài như vậy lần theo, lúc này thiên nhãn Pháp Vương đã đi tới trong biển sâu, phóng tầm mắt nhìn qua, trên mặt biển bao la bát ngát sóng lớn chập trùng, hoang tàn vắng vẻ. Này ngược lại là địa phương giết người tốt, hơn nữa trong hải bên, cởi ra gợn sóng càng nhỏ hơn. Trong mắt thiên nhãn Pháp Vương bốc ra ý lạnh. Theo Diệp Huyền bước vào trong nước biển, mười mấy hô hấp sau, Thiên Nhãn Pháp Vương đi tới đáy biển, chợt hắn liền phát hiện, Diệp Huyền dĩ nhiên đứng ở đó, lạnh lùng nhìn hắn, "Thiên Nhãn Pháp Vương, ngươi nên đuổi ta một quãng thời gian a." Tì trước mặt người kia mang theo mặt nạ, nhưng Thiên Nhãn Pháp Vương từ trong lời nói của hắn tựa hồ cảm giác được khóe miệng thoáng cười gần của đối phương. "Hả? Ngươi biết ta theo ngươi?" Trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương cả kinh, nhưng vẻ mặt không kinh hoàng, mỉm cười nói, "Bản tọa là xem ngươi tu vi không cao." Một mình truy sát hải tộc U Minh Vũ Đế hay là gặp nguy hiểm, vì lệ đó cố ý đến đây giúp người một tay. Hắn không hiểu, lấy tu vi của mình, đối phương là làm sao phát hiện mình vẫn đang truy tung hắn, hay là nói, đối phương căn bản không có phát hiện, chỉ là đang hư trương thanh thế. Vậy thì đa Tạ Thiên Nhãn Pháp Vương, có điều tại hạ không cần trợ giúp, nếu như không có chuyện gì, tại hạ liền cáo từ. Thân hình diệt huyền loáng một cái, muốn rời khỏi nơi đây. Chương 1754, tiền phẩm áo giáp, một Các hạ hà tất vội vã như thế? Nếu chúng ta ở đây gặp phải, cũng coi như hữu duyên, không bằng đồng thời đi." Thiên Nhãn Pháp Vương cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, liền đến bên người Diệp Huyền, một bàn tay cực lớn, trực tiếp đáp tới vai Diệp Huyền, trong mắt lóe ra ý cười, có vẻ vô cùng nhiệt tình. "Hừ." Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thân hình bỗng dưng lùi về sau. "Thiên Nhãn Pháp Vương, giữa chúng ta, tự hồ không thân như thế à? Một hồi lạ, hai hồi quen." Thiên Nhãn Pháp Vương cười ha ha, vì thấy Vũ Đế tam trọng khủng bố tản mắt ra phẳng phất như một ngọn núi lớn, tầng tầng đặt ở trên người Diệp Huyền, lực lượng không gian đáng sợ vặn vẹo hư không, không ngừng giang buộc về phía Diệp Huyền. Đối mặt cử động của Thiên nhãn Pháp Vương, thân hình Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: Thiên nhãn Pháp Vương, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta sao? Vẻ mặt Thiên nhãn Pháp Vương yên lặng, giả vờ vô tội nói: Các hạ nơi nào nói lời ấy? Bản tọa là sợ trong biển sâu thủy áp quá mạnh, nên cản lại cho ngươi mà thôi. Rất tiếng, khí thế trên người Thiên nhãn Pháp Vương càng mạnh lực lượng không gian khủng bố kia phảng phất như một bàn tay khổng lồ trong nháy mắt nắm chặt Diệp Huyền ở trong đó ở trong biển mang theo mặt nạ khó tránh khỏi có chút không thoải mái ta xem các hạ vẫn là lấy mặt nạ ra tốt hơn tiếp theo Thiên nhãn pháp vương lại cười một tiếng tay phải nhanh như tì chớp đưa về phía bụng mặt của Diệp Huyền hiển nhiên là muốn bắt mặt nạ của hắn ở Thiên nhãn pháp vương xem ra bây giờ Diệp Huyền thân ở đáy biển đã là vật trong túi hắn tùy y hắn nhào nặn. thấy rõ cử động của Thiên nhãn pháp vương. Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, động cũng không động một chút, chỉ là dưới mặt nạ kia, trong đôi mắt lại lộ ra nụ cười trào phúng khinh thường. Thời điểm tay phải của Thiên Nhãn Pháp Vương sắp mò đến mặt nạ của Diệp Huyền, vù, từ trong hư không, đột nhiên duỗi ra một bàn tay, bàn tay kia lặng yên không một tiếng động, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt, liền đi tới sau lưng Thiên Nhãn Pháp Vương, ôm lấy sau lưng hắn. Hực cái gì? Thiên Nhãn Pháp Vương cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt từ sau lưng hắn bốc lên. Trong lòng hắn nhất thời hoàng hốt, dư quang liếc về phía sau, bàn tay kia chưa rơi vào trên người hắn, lại cho hắn một loại cảm giác có thể khống chế sinh tử của hắn. Trong lòng hắn kinh hãi không ngớt, người nào có thể ở trong hư không vô thanh vô tức tới gần hắn như vậy, mãi đến tận hiện tại mới phát hiện được. quanh Thời khắc mấu chốt, thiên nhãn Pháp Vương đột nhiên xoay người, một trường cùng bàn tay kia va chạm, một luồng lực lượng kinh khủng từ trong bàn tay kia bỗng dưng tuôn ra, chân hắn bay ra ngoài. Xì xì! hun ra một ngụm máu tươi, thiên nhãn pháp vương kinh nộ ngẩng đầu lên, trường lực thật là khủng khiếp, vẻn vẹn là một lần giao thủ, thiên nhãn pháp vương liền phát hiện, người bí ẩn ẩn giấu ở trong hư không kia, tu vi không chỉ không kém hắn, còn vượt lên trên hắn, rào, tòng nước phun trào, một bóng người màu đen từ trong hư không đi ra, người này mặc một bộ áo giáp màu đen, toàn thân bị bao vây trong đó, chỉ lộ ra hai con mắt linh động, mang theo uy thế làm người ta sợ hãi, long mà khải giáp, người đến cùng là ai? Trong mắt thiên nhãn Pháp Vương lộ ra lạnh lẽo, trên người đối phương mặc chính là địa phẩm Long Ma Khải Giáp, mà địa phẩm Long Ma Khải Giáp, bình thường chỉ có phó điện chủ nhị trọng đỉnh phong mới được trao tặng, nhưng người này tu vi rõ ràng còn ở trên mình. Nói như thế, địa phẩm Long Ma Khải Giáp trên người người này, vô cùng có khả năng chính là từ trên người nhân viên lúc trước chấn thủ Hắc Long Cung lấy được. Quả nhiên chính là các người đánh giết đám người hư không Pháp Vương, thả ra Hắc Long Cung. Thiên nhãn Pháp Vương ngữ khí lạnh lẽo, hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Cũng đã rõ ràng tất cả những thứ này, hơn nữa Diệp Huyền rất có thể sớm đã ngờ được hắn sẽ theo tới, cố ý để những cường giả khác mai phục ở nơi này, một kế thật sâu. Nói đi, các người đến cùng là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của chấp pháp điện ta? Hừ, thần đô các người lá gan cũng lớn quá đi. Thiên nhận Pháp Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Diệp Huyền cùng hắc y nhân, đến lúc này, hắn đã không nể mặt mũi, mang theo thăm dò lạnh giọng quát lên. Cường giả trong huyền vực thánh thành, hắn cơ bản đều biết, hiện nay ở trên đại lục. Thế lực có cường giả đáng sợ như thế ngoại trừ Thánh Thành cũng chỉ có Thần Đô cùng đan Tháp. Cộng thêm thân phận luyện hồn sư của Diệp Huyền khiến cho hắn lập tức liền đoán tới Thần Đô. Muốn biết chúng ta là ai, liền đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Diệp Huyền cười lạnh, nhìn Giao Nguyệt vũ Đế nháy mắt một cái, xèo, thân hình Giao Nguyệt vũ Đế loáng một cái, bàn tay bị Long Ma Khải Giáp bao trùm chấn áp về phía Thiên Nhãn Pháp Vương. Hừ, Thiên Nhãn Pháp Vương ánh mắt nghiêm nghị, nhưng trong thần sắc không có một chút sợ hãi trái lại lạnh giọng nở nụ cười, chỉ thấy trên người hắn bỗng dưng xuất hiện một bộ áo giáp đen kịt, áo giáp cấp tốc bao trùm toàn thân hắn. một luồng khí thế như hồng hoang luyện ngục từ trên người hắn phóng thích ra. <cười> con, giao nguyệt phụ đế một trường vỗ ở trên người thiên nhãn pháp vương, lại truyền ra thanh âm kim thiết giao mâu dưới cự lực, thiên nhãn pháp vương lập tức bị đánh bay ra ngoài. nhưng lần này hắn dĩ nhiên không mất một sợi tóc. thiên phẩm long ma khải giáp, diệp huyền kinh kêu thành tiếng, ánh mắt nghiêm nghị, hắn nhìn ra. Long ma khải giáp trên người Thiên Nhãn Pháp Vương dĩ nhiên cao tới thiên phẩm. Long ma khải giáp là bí bảo độc nhất của Thánh Thành Chấp Pháp Điện, giá trị liên thành, uy lực kinh người, bất luận một bộ long ma khải giáp nào đều là thánh phẩm phòng ngự cửu sai, có thể nói biến thái. Trong đó, nhân phẩm long ma khải giáp có thể khiến bất kỳ người mặc nào ở trong vũ đế nhất trọng vô địch, không sợ công kích. Địa phẩm long ma khải giáp có thể để người mặc ở vũ đế nhị trọng vô địch, không sợ bất kỳ công kích. Mà thiên phẩm long ma khải giáp là phòng ngự tương đương với vũ đế tam trọng, bất luận người nào mặc vào, đủ để chịu đựng vũ đế tam trọng tiến công mà không mất một sợi tóc. Bây giờ Thiên Nhãn Pháp Vương mặc vào Long Ma Khải Giáp, lập tức làm cho giao Nguyệt Vũ Đế là cửu giai tam trọng đỉnh phong, cũng khó công phá phòng ngự của đối phương. Chương 1755, Thiên phẩm áo giáp 2. Ánh mắt của Diệp Huyền mang theo âm trầm, lần này là có chút vướng tay chân, muốn đánh giết Thiên Nhãn Pháp Vương mặc thiên phẩm Long Ma Khải Giáp, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Ha ha, muốn giết bản Pháp Vương các ngươi cũng quay nghĩ kỳ lạ đi, các ngươi cho rằng bản pháp vương đi tới hắc long cung sẽ một chút chuẩn bị cũng không có sao. nhìn thấy diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế khiếp sợ, thiên nhãn pháp vương cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập càn rỡ. năm đó chấp pháp điện thiết kế thương minh cùng hải tộc liên thủ giết chết hắc long cung, người của hắc long cung đối với người chấp pháp điện nhất định tràn ngập cửu hận. thêm vào ngay cả hư không pháp vương cũng vẫn lạc ở vô tận hải, làm cho chấp pháp điện đối với thiên nhãn pháp vương chuyến này an nguy, vô cùng lo lắng. Lần này Thiên Nhãn Pháp Vương làm đại biểu Thánh Thành đến Thiên Hải Thành, tuy Hắc Long cung tất nhiên không dám ban ngày ban mặt động thủ, nhưng mà vì để ngừa vạn nhất, chấp pháp điện điện chủ Long Chiến vẫn giao thiên phẩm Long Ma Khải Giáp cho Thiên Nhãn Pháp Vương. Lấy thực lực của Thiên Nhãn Pháp Vương cộng thêm thiên phẩm Long Ma Khải Giáp, trên đời này cường giả có thể lưu lại hắn đã ít lại càng ít. Liên đề bản tọa nhìn, hai gia hỏa giả thần giả quỷ các ngươi, đến tột cùng lai lịch ra sao? Bàn tay của Thiên Nhãn Pháp Vương bay thẳng đến Diệp Huyền, muốn lấy mặt nạ trên mặt đối phương Giao Nguyệt Vũ Đế không nói một lời, lần thứ hai vỗ ra một trường, phịch một tiếng, thân hình của Giao Nguyệt Vũ Đế vẫn không nhúc nhích, mà thiên nhãn Pháp Vương thì lùi về sau hai bước, nhưng thân hình của hắn không có một chút dừng lại, lần thứ hai tấn công lên. Âm âm âm, tiếng ngoanh kích liên tiếp truyền đến, toàn bộ đáy biển như nhắc lên sóng to gió lớn, tảng lớn tảng lớn hải xa bốc lên, đại địa cấp tốc dạ nứt, giống như ngày tận thế tới. Thời gian trong chớp mắt, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng thiên nhãn Pháp Vương đã giao thủ hơn 10 chiêu. Dĩ nhiên thế lực ngang nhau, hừ, tu vi của ngươi là cao hơn ta, nhưng có thể làm sao, bản tọa có thiên phẩm long mà khải giáp phòng ngự, ngươi ngay, ngay cả phòng ngự của bản tọa cũng không phá ra được, lại còn nói gì tới đánh giết bản tọa. Thiên nhãn Pháp Vương cười lạnh liên tục, đồng thời đối với thân phận của Giao Nguyệt Phụ Đế cũng không ngừng suy đoán, tu vi như thế, đã bước vào cửu giai tam trọng đỉnh phong, nhóm cường giả này, trên đại lục ngoại trừ trưởng giáo của bảy đại tông môn, cùng với lãnh tụ của một ít thế lực lớn, căn bản cực a. Người này là ai? Vốn Thiên Nhãn Pháp Vương còn suy đoán, đối phương có thể sẽ là Hắc Long cung Cung chủ, chỉ là rất nhanh liền bị hắn phủ định. Nếu như là Hắc Long cung chủ, căn bản không cần giấu đầu lòi đuôi, Hắc Long cung cùng chấp pháp điện cửu hận, mọi người rõ ràng trong lòng, ở chốn không người này, căn bản không cần ẩn giấu thân phận của mình. Chẳng lẽ là đế lão nào đó của thần đô? Thế nhưng thần đô đế lão, hắn coi như chưa từng thấy, đại thể cũng có nghe nói, người này cũng không giống. Vậy đối phương đến cùng là ai? Trong lòng thiên nhãn Pháp Vương không ngừng suy đoán, buồn bực đến cực điểm. Đối diện, Giao Nguyệt Phũ Đế thấy mình mấy lần không phá ra được thiên nhãn Pháp Vương phòng ngự, trong lòng cũng khá phiền muộn. Tiêu Giao, thiên phẩm Long ma Khải Giáp trên người người này, phòng ngự quá mức kinh người, trừ khi ta sử dụng tới kiểu Nguyệt Võ Hồn, lấy ra thần âm cầm mới có thể trọng thương. Nàng ánh mắt lập lòe, truyền âm cho Diệp Huyền nói. Không được. Diệp Huyền quả quyết nói. Hiện tại người chấp Pháp Điện không biết người còn sống, hoặc là nói bọn họ căn bản không có suy nghĩ tới trên người ngươi. năm đó thời điểm ngươi ở Hắc Long Cung cũng không cùng chấp pháp điện phát sinh giao thủ chính diện, mà là ở phía sau ngăn cản cường giả hải tộc. cho nên đối phương hoài nghi đến trên người ngươi còn cần một ít thời gian. nhưng nếu ngươi sử dụng tới kiểu nguyệt võ hồn, lấy ra thần âm cầm, như vậy ngớ ngẩn cũng biết ngươi là giao nguyệt vũ đế. chúng ta chỉ cần giết thiên nhãn pháp vương này, không phải được sao? đến thời điểm hắn vừa chết, lại có ai biết là ta đã hạ thủ? vẫn quá mạo hiểm. Diệp Huyền ở trong bóng tối lắc đầu nói lần này chất pháp điện phái ra thiên nhãn pháp vương đến khẳng định đã sớm chuẩn bị tạ hoài nghi mỗi tiếng nói cử động của hắn đều sẽ được truyền quay lại huyền vực vì lẽ đó phạn nhất người bại lộ thân phận người là không có chuyện gì nhưng nguyệt thần cung chỉ sợ sẽ phiền phức nếu để cho người của chất pháp điện biết là do nguyệt vũ đế giết hư không pháp vương cùng thiên nhãn pháp vương nguyệt thần cung tất nhiên sẽ rơi vào nguy nan đây là diệp huyền không muốn nhìn thấy chất pháp điện cùng vô lượng sơn ngay cả đông lang hạ gia cũng dám diệt không hẳn không dám diệt nguyệt thần cung Nhưng nếu vẫn tiếp tục đánh như thế, cũng chia không ra kết quả. Doanh Thay, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không tin sao, nếu ta dám đưa đối phương ra, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị." Diệp Huyền đột nhiên khẽ mỉm cười. Bạch, thân hình hắn đột nhiên lao ra, nắm chặt tài quyết chi kiếm trong tay, một chiêu kiếm chém về phía Thiên Nhãn Pháp Vương. "Chỉ bằng ngươi cũng muốn thương tổn đến ta? Hừ, bản tọa đứng để ngươi đánh cũng được." Thiên Nhãn Pháp Vương nhìn thấy Diệp Huyền cử động, xem thường nở nụ cười. Thân hình lại thật sự không né tránh chút nào phịch một tiếng, trọng kiếm màu đen bổ vào trên người hắn, thân thể thiên nhãn pháp vương chỉ hơi loáng một cái, liền bình yên vô sự, chết, mà tay hắn thì vừa một cái, bàn tay khủng bố phổi nát dòng nước, trực tiếp chụp vào trên mặt nạ của diệp huyền, đi, diệp huyền khẽ quát một tiếng, thân hình trực tiếp lướt về phía biển sâu, thân hình của giao nguyệt vũ đế loáng một cái, cũng theo sát, muốn chạy, thiên nhãn pháp vương cười lạnh một tiếng, đuổi theo sau lưng diệp huyền, ngay thời điểm hắn mới vừa tiến vào một mảnh san hô, đột ngột. Ông ông ông, từng tia sáng mông lung đột nhiên bắt đầu bay lên, những tia sáng này cấp tốc nương tụ thành một tấm bình phong, đột nhiên bao vây thiên nhãn Pháp Vương ở trong đó. Ngực cái gì? Thiên nhãn Pháp Vương ngẩn ra, liền phát hiện mình bị vây ở trong một lồng ánh sáng trận pháp. Ẩm, um, hắn một trường vũ ở trên lồng ánh sáng, toàn bộ lồng ánh sáng nhất thời kịch liệt lai động lên, nhưng tùy theo lại khôi phục yên tĩnh, trong lòng hắn giật nảy cả mình, đây là lồng ánh sáng gì, y lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1756, con mắt thứ ba, một. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền bình tĩnh lại, cười nhạo nói, nhốt ta lại có thể làm sao? Các ngươi ngay cả phòng ngự của bản tọa cũng không phá được, còn có thể giết ta sao? Bất kỳ trận pháp nào cũng cần năng lượng chống đỡ, thiên nhãn pháp vương tin tưởng chỉ cần mình không ngừng ra tay, liền nhất định có thể phá tan trận pháp này. Thật không? Diệp Huyền cười lạnh, động thủ. Theo hắn quát lạnh một tiếng, loạch sạch. Hai tiếng xé gió vang lên, bên cạnh thiên nhãn Pháp Vương dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện hai bóng người, trong đó một đạo chính là Kim Lân, một đạo khác, là hải tộc U Minh Vũ Đế. Ừ, cái gì hải tộc cùng yêu tộc, các ngươi? Nhìn thấy U Minh Vũ Đế cùng Kim Lân, thiên nhãn Pháp Vương trừng lớn hai mắt, miệng khiếp sợ như có thể nhét vào mấy quả trứng gà, ánh mắt hoàn toàn bối rối. Tại sao người của hắc Long Cung sẽ cùng hải tộc còn có yêu tộc cấu kết, chẳng lẽ yêu tộc cùng hải tộc đã liên hợp, muốn đối phó nhân tộc sao? trong lòng thiên nhãn pháp vương giống như cuốn lên sóng to gió lớn thời khắc này hắn liền đem mình nghe thấy ngay lập tức đưa tin ra ngoài ở trong lúc thiên nhãn pháp vương khiếp sợ bốn người diệp huyền phân biệt đứng ở bốn tiết điểm điên cuồng ra tay ngưng chân bí thuật lần này diệp huyền không có nương tay huyền nguyên trong cơ thể thôi thúc đến mức tận cùng ầm ầm chuyện độc tài chi kiếm ánh chớp phun trào phảng phất như một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống tầm âm phách ở trên người thiên nhãn pháp vương ồ một tiếng Tuy lôi điện chi lực đáng sợ trải qua Long Ma Khải Giáp chống đỡ, đã cực kỳ yếu ớt, nhưng lôi điện chi lực vẫn xuyên thấu qua Long Ma Khải Giáp đánh vào trong thân thể Thiên Nhãn Pháp Vương. Thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo. Sau đó, một luồng lực lượng băng hỏa song hệ khủng bố, sau khi trải qua Long Ma Khải Giáp suy yếu, ở trong đầu óc của Thiên Nhãn Pháp Vương nổ tung. Đồng thời, U Minh Vũ Đế, Kim Lân, còn có Dao Nguyệt Vũ Đế cũng phát động tiến công. Từ đại vũ đế tam trọng liên thủ tiến công đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, không có ai biết. Lực lượng oanh tích đáng sợ từ bốn phía kéo tới, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Thiên Nhãn Pháp Vương. Xì xì. Thiên Nhãn Pháp Vương phun ra một ngụm máu tươi, dù có Long Ba Khải Giáp phòng ngự, hắn vẫn chịu đến một chút thương nhẹ, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể xuất hiện vết rạn nứt. Trở lại, Diệp Huyền cao quát một tiếng, sau một đòn, đòn thứ hai đã nổ ra. Ầm một tiếng, thân thể Thiên Nhãn Pháp Vương chấn động, máu tươi dọc theo khóe miệng của hắn lướt xuống, trong mắt lộ ra kinh sợ. Nếu như ở trong chiến đấu bình thường, Cho dù là bốn người Diệp Huyền liên thủ tiến công, hắn cũng sẽ không có chút e ngại, bởi vì hắn hoàn toàn có thể thông qua các loại thủ đoạn đến tan mất công kích của đối phương. Nhưng mà bây giờ bị nhốt trong trận pháp, hầu như chính là một mục tiêu sống. Bốn người Diệp Huyền từ bốn phương hướng phân biệt tiến công, hết thảy lực lượng giống như được ngưng tụ, hết thảy đánh vào trong cơ thể hắn, ngay cả một tia cũng không có phát tán ra ngoài. đã như thế, hắn chịu đựng uy lực, tuyệt đối là gấp đôi tình huống bình thường. Càng làm cho hắn kinh nộ chính là trận pháp nhốt hắn lại. Phảng phất như còn có một loại hiệu quả gia trì công kích, làm cho công kích của đám người Diệp Huyền được phóng to vô hạn. Nói cách khác, nhìn bề ngoài chỉ là bốn người Diệp Huyền đang ra tay, nhưng tình huống thực tế, bốn người bọn họ liên thủ ở dưới trận pháp gia trì, hầu như tương đương với tám tên, thậm chí mười tên Vụ Đế Tam Trọng phát động tiến công với hắn. Một nguồn lực lượng kinh khủng như thế, nếu tiếp tục nữa, cho dù trên người hắn mặc Thiên phẩm Long Ma Khải Giáp, cũng đủ để tươi sống đè chết hắn. Hơn nữa càng làm cho hắn kinh nộ chính là. Trong công kích của đám người Diệp Huyền, còn xen lẫn một ít linh hồn cùng hồn lực xung kích, khiến cho hắn căn bản khó lòng phòng bị. "Đáng chết, các ngươi cho rằng bản tọa không phá ra được đại trận này sao?" Thiên Nhãn Pháp Vương vốn đang chuẩn bị chậm rãi phá tan đại trận, nhưng bây giờ là không thể kiềm được. Vù, trên đỉnh đầu hắn, một thiên nhãn to lớn đột nhiên hiện lên, mang theo một luồng lực lượng hủy diệt làm người ta sợ hãi, cấp tốc tràn ngập. Bốn phía thiên nhãn kia, chín đạo tình hoàn qua lại rung động, tỏa ra võ hồn gợn sóng ngập trời. Hư Không không ngừng lai động, một luồng lực lượng kinh khủng ở trung tâm Thiên Nhãn ngưng tụ, muốn đánh nổ trận pháp phía trước. Thiên Nhãn võ hồn, quang minh hủy diệt. Vù, một đạo quang minh hủy diệt vô hình từ trung tâm trong mắt bắn mạnh ra, chỉ nghe một tiếng, Diệp Huyền bố trí trận pháp trên năm xẻ bảy, hư không xuất hiện một lỗ thủng dài đến ngàn mét, chậm rãi khép lại. Đã sớm chờ ngươi đã lâu. Trận pháp bình phong bị hủy, trên mặt Diệp Huyền không những không có một chút kinh sợ, trái lại lộ ra một tia mừng như điên. Trên đỉnh đầu hắn cấp tốc lao ra một bóng đen, chính là thôn phệ võ hồn cầm chiến đao, không chờ Thiên Nhãn Pháp Vương có phản ứng, oanh, đã bổ đi tới. A, Thiên Nhãn Pháp Vương kêu thảm thiết, Thiên Nhãn ở dưới một đao của Diệp Huyền, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh ra vết nứt, bắn mạnh ra lực lượng võ hồn mông lung. Trong lòng hắn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, bóng người màu đen này rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên có thể đánh nát thiên nhãn võ hồn của hắn, phải biết thiên nhãn võ hồn của hắn đã đạt đến cửu tinh, uy lực kinh người. Phòng ngự cũng cực kỳ đáng sợ, coi như là đối mặt siêu phẩm Võ Hồn Hắc Long Võ Hồn trong truyền thuyết cũng dám chính diện tranh tài một phen, nhưng ở dưới bóng người màu đen kia công kích, dĩ nhiên lập tức liền đứt ra, Thiên Nhãn Pháp Vương sợ đến vội vàng muốn thu hồi Thiên Nhãn Võ Hồn lại, muốn chạy trốn không dễ như vậy, thôn phệ cho ta. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên ngực thôn phệ Võ Hồn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, vòng xoáy này sinh ra sức hút đáng sợ, và một cái, thôn phệ Thiên Nhãn Võ Hồn của Thiên Nhãn Pháp Vương vào. Thiên nhãn Pháp Vương ngay cả thu cũng không kịp thu. Quỷ dị chính là, ngoại trừ thiên nhãn võ hồn của thiên nhãn Pháp Vương, tất cả mọi thứ khác đều không có chịu đến thôn phệ võ hồn của. Diệp huyền ảnh hưởng, phẳng phất như lực cắn nuốt khủng bố kia căn bản không tồn tại. Chỉ có kim lân hồn niệm mạnh mẽ, cảm nhận được một luồng lực lượng rung động dáng lâm, khiến cho hồn niệm của hắn không tự chủ được run lẩy bẩy. Chương 1757, con mắt thứ ba, hai, hồn niệm của điện hạ thực sự là quá khủng bố Mỗi một lần nhìn thấy cũng làm cho Kim Gia ta có loại cảm giác kinh hồn bạt vía, cõi đời này tại sao có thể có hồn niệm khủng bố như thế. Trong lòng Kim Lân âm thầm run cầm cập, không khỏi nói thầm không ngớt. Thôn phệ võ hồn đứng ngạo nghễ ở trong biển, sau khi thôn phệ thiên nhãn võ hồn, trên người nó có đạo đạo bí văn lưu truyền. Vô số lực lượng võ hồn quỷ dị chậm rãi ngưng tụ đến mi tâm của hắn. Xì, si, mi tâm lặng yên nứt ra một lỗ hổng, dĩ nhiên mọc ra một con mắt màu đen, có chút tương tự thiên nhãn võ hồn thu nhỏ lại. Thiên nhãn pháp vương cố nén trong đầu đau nhức thấy cảnh này sắc mặt đều thay đổi trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì thực sự là đáng sợ một hồi liền thôn phệ thiên nhãn võ hồn của mình vào hơn nữa bỗng dưng mọc ra một con mắt hắn là chấp pháp điện pháp vương trong lòng lại không tên sinh ra một luồng hoảng sợ trong lòng Diệp Huyền cũng rất tò mò thôn phệ võ hồn lại mọc ra con mắt thứ ba thực sự là quá quái dị hắn hơi thôi thúc thôn phệ võ hồn chỉ thấy xẻ một tiếng. Một đạo quang minh hủy diệt từ trong con mắt thứ ba của thôn phệ võ hồn bắn ra, lập tức bắn tới trên người Thiên Nhãn Pháp Vương. Kịch một tiếng, lực lượng hủy diệt khủng bố bắn mạnh, Thiên Nhãn Pháp Vương kêu thảm một tiếng, bỗng dưng bay ngược ra ngoài, hắn sợ hãi phát hiện đạo quang minh hủy diệt này sau khi tới Long Ma Khải Giáp, như xuyên thấu qua Long Ma Khải Giáp, ở trên người hắn lưu lại một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay. Thân thức của Diệp Huyền cũng nhận ra được điểm này, trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới con mắt thứ ba của thôn phệ võ hồn có thể xuyên thấu Long Ma Khải Giáp phòng ngự. Chuyện này quả thật là quá biến thái. Nếu như nói công kích bình thường ở dưới Long Ma Khải Giáp có thể bị suy yếu 7 phần 10 hoặc 8 phần 10, nhưng con mắt thứ ba của thôn phệ võ hồn công kích có thể không nhìn Long Ma Khải Giáp phòng ngự, nhiều nhất chỉ bị suy yếu 3 phần 10 hoặc 4 phần 10. Đi. Thiên Nhãn Pháp Vương sợ đến hồn phi phách táng, không dám tiếp tục ham chiến, xoay người muốn bước vào hư không, chạy khỏi nơi này. Muốn đi, hỏi qua ta chưa? Diệp Huyền quát lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một núi đá, hóa thành một ngọn núi to lớn bịch một tiếng liền đập thiên nhãn pháp vương từ trong hư không bay ra, chính là Trấn nguyên thạch. sau đó diệp huyền thôi thúc con mắt thứ ba của thôn phệ võ hồn, chỉ thấy vô số quang minh hủy diệt bắn ra, không ngừng xạ ở trên người thiên nhãn pháp vương. lúc này thiên nhãn pháp vương cũng không còn bất kỳ ý nghĩ giao chiến, một lòng muốn chạy trốn. thế nhưng ở dưới bốn người diệp huyền vây quanh, hắn có thể trốn đi nơi nào? ở dưới thôn phệ võ hồn công kích, hắn kêu giền liên hồi, trên người nhất thời xuất hiện vô số hang động, máu tươi từ bên trong bắn nhanh ra ở sau khi bắn ra mấy chục đạo quang minh hủy diệt, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được trên người thôn phệ võ hồn truyền đến một cảm giác bề ngoài hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, liền thu hồi thôn phệ võ hồn vào trong đầu. chỉ là trải qua luân phiên công kích như vậy, Thiên nhãn pháp vương tuy không chết, nhưng cả người đã vết thương đầy rẫy, một thân thực lực chỉ còn dư lại một hai phần mười. chết. Diệp Huyền tiếp tục triển khai băng hỏa song bạo, uy lực băng hỏa nhị trọng khủng bố ở trong đầu Thiên nhãn pháp vương liên tục nổ tung, rốt cục phịch một tiếng hắn trợn to hai mắt kinh nộ, linh hồn trong nháy mắt mất đi, bị mất mạng tại chỗ. hô, Diệp Huyền thở ra một hơi, vì giết chết Thiên nhãn pháp vương, hắn hầu như tiêu hao sạch lực lượng của tuyệt âm chi thủy trong đầu, cử U Minh viêm cùng Tử Thương viêm cũng hư nhược không ít, chỉ cảm thấy đầu óc quèo oài. đúng là mệt. Thiên nhãn pháp vương này còn thật khó giết. Diệp Huyền thở một hơi nói. một bên Giao Nguyệt phụ đế, Kim Lân, U Minh vũ đế đều ngây ngốc nhìn Diệp Huyền, phảng phất như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt chấn động. Thiên phẩm Long Ma Khải Giáp được xưng ở trong vũ đế tam trọng phòng ngự vô địch, đây tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Vừa nãy bốn người bọn họ liên thủ cũng chỉ là thương tổn được Thiên Nhãn Pháp Vương, không nghĩ tới Diệp Huyền một trận đánh túi bụi lại trực tiếp mài chết Thiên Nhãn Pháp Vương, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần bị trùng kích cực lớn. Thiên phẩm Long Ma Khải Giáp này không tệ, ta muốn. Sau khi Thiên Nhãn Pháp Vương vẫn lạc, Long Ma Khải Giáp trên người hắn ngay lập tức thành vật vô chủ, bị Diệp Huyền trực tiếp nắm ở trong tay tại chỗ tế luyện. Sau một nén nhang trên người Diệp Huyền hơi lóe lên, thiên phẩm Long Ma Khải Giáp trong tay hắn bị luyện hóa biến mất, mà trên người hắn nguyên lai mặc địa phẩm Long Ma Khải Giáp, thì lạch cạch một hồi rơi trên mặt đất. một tên võ giả, tình huống thông thường chỉ có thể luyện hóa một huyền giáp, một khi luyện hóa tân áo giáp, áo giáp nguyên lai sẽ bị gạt ra. mặc vào Long Ma Khải Giáp mới, cảm nhận được phòng ngự mạnh mẽ, trong lòng Diệp Huyền nhất thời mừng giữa không thôi. hắn bây giờ coi như là đứng để một tên vụ đế tam trọng giết, đối phương cũng rất khó giết hắn. chúng ta đi thôi một kiếm chém thi thể thiên nhãn pháp vương thành than cốc, Diệp Huyền nhìn đám người giao nguyệt phụ đế nói một câu, đoàn người rất nhanh biến mất ở đáy biển. Sau khi đám người Diệp Huyền rời đi nửa canh giờ, vu, một bóng người màu đỏ thẫm đột nhiên hiện ra, chính là Hồng Lăng Vũ Đế một đường ở trong bóng tối theo dõi tới. Nơi này tựa hồ vừa trải qua một trận đại chiến, nàng đưa mắt nhìn, cảm nhận được đáy biển khí tức hỗn loạn, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, ở khu vực này, nàng chí ít cảm nhận được mấy cỗ khí tức không kém gì phụ đế tam trọng. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thiên nhãn Pháp Vương cùng người đeo mặt nạ kia, còn có U Minh Vũ Đế ở đây đại chiến một phen? công đúng, nơi này rõ ràng còn có lực lượng khác ta không cảm nhận được qua, đây là. Đột nhiên, Hồng Lăng Vũ Đế nhìn thấy thi thể cháy thành than cốc ở trên mặt đất, trên mặt bỗng dưng lộ ra một tia kinh hãi. Ký tức của thi thể này nàng không thể quen thuộc hơn được, không phải thiên nhãn Pháp Vương còn sẽ là ai. Trong lòng nàng cuốn lên sóng to gió lớn, tuy tu vi của chất pháp điện thiên nhãn Pháp Vương giống như nàng, nhưng bàn về sức chiến đấu thậm chí càng cao hơn nàng. Chương 1758, Hải thần di chỉ. Đồng thời chấp pháp điện làm huyền vực thánh thành chấp trưởng hình phạt, bảo vật trên người tuyệt đối là nhiều nhất, không nói những cái khác, chỉ là Long Ma Khải Giáp cũng đủ để cho thế lực khác của thánh thành đố kỵ. Nhưng hôm nay, vừa mới qua bao lâu, Thiên Nhãn Pháp Vương lại vẫn lạc ở nơi này. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Hồng Lăng Vũ Đế cảm giác được sợ hãi thật sâu. Tin tức nơi này, nhất định phải bẩm báo cho đại nhân. Nàng liền ghi lại hình ảnh nơi này, Đồng thời tất cả tin tức nghe được ở thiên hải thành, đầu đuôi lạn truyền đến huyền vực. Sau đó nàng lần thứ hai lấy ra kim chỉ nam, bắt lấy một tia khí tức ở đáy biển. Kim chỉ nam lập tức xoay tròn, sau đó đứng ở một hướng khác. Những người kia tiếp tục về phía đông nam. Hồng lăng vũ đế mắt sáng lên, sau khi do so dự một chút, liền cắn răng tiếp tục theo dõi. Vèo! Trong hư không, nàng hăng hái bay lượn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Ở sau khi bay lượn về phía trước hồi lâu, hồng lăng vũ đế đột nhiên dừng lại. Những tên kia làm sao còn đi về phía nam? Bây giờ đã đến địa phương cực kỳ sâu xa của vô tận hải, tiếp tục đi về phía nam, chỉ sợ cũng là lãnh địa của hải tộc hoàng tộc. Dọc theo đường đi, hồng lăng vũ đế đã cảm nhận được rất nhiều khí tức của cường giả hải tộc vũ đế, thậm chí mơ hồ có thể nhận ra được khí tức hải tộc vũ đế tam trọng. Rất hiển nhiên, hiện tại nàng đã đi tới địa phương cực sâu của hải tộc. Lẽ nào giết chết thiên nhãn pháp vương chính là người hải tộc? Nhưng mà hắn không phải lần theo người đeo mặt nạ của hắc long cung sao? Người đeo mặt nạ kia đâu? chẳng lẽ người đeo mặt nạ kia cũng là người hải tộc hắc long cung đã cùng hải tộc liên thủ hồng lang vũ đế đầy bụng nghi ngờ do dự một chút nàng khẽ cắn răng vừa mới chuẩn bị tiếp tục thâm nhập người nào một đạo huyền thức hải tộc vũ đế tam trọng khủng bố trong nháy mắt đảo qua nàng phát sinh một tiếng quát chối tay vèo vèo vèo chợt từ bốn phương tám hướng đều lan truyền đến tiếng xé gió kịch liệt trong lòng hồng lang vũ đế cả kinh nàng biết tiếp tục lần theo là không thể thân hình loáng một cái liền trốn vào hư không bỏ chạy về phía thiên huyền đại lục mấy hô hấp sau vèo một tên giải tộc vũ đế tam trọng cả người bị hắc giáp bao phủ xuất hiện ở chỗ của hồng lăng vũ đế ở bên người hắn xuất hiện từng hải tộc vũ đế tuần tra là khí tức nhân tộc vũ đế hừ dĩ nhiên có nhân loại dám xông vào khu vực hạch tâm của hải tộc ta đuổi theo cho ta giải tộc vũ đế tam trọng chừng con ngươi nhô ra hung hãn nói trong con ngươi hiện ra vẻ dữ tợn vâng từng người hải tộc lúc này đuổi về phía hồng lăng vũ đế bỏ chạy Cổ ngục lúc này ở trong lãnh địa hải tộc hoàng tộc một nhóm ba người đang cẩn thận đi tới u minh vũ đế ở mặt trước dẫn đường và diệp huyền cùng giao nguyệt vũ đế thì cẩn thận theo ở phía sau chủ nhân hiện tại chúng ta đã tiến vào lãnh địa hoàng tộc mà hải thần chi tuyền ngay ở trong cấm địa hoàng tộc phía trước u minh vũ đế cẩn thận nói Hương, người dẫn chúng ta đến đầu mối không gian người đã từng cảm ứng qua là được diệp huyền gật đầu nói sau khi đánh giết thiên nhãn pháp vương diệp huyền vốn chuẩn bị trở về thiên hải thành nhưng phát hiện đã đi tới biển sâu Hắn ngay lập tức sẽ thay đổi chủ ý, cái gọi là đến mà không phải bất lịch sự. Nếu hải tộc phái binh tấn công Hoắc Long Cung hắn cùng Thiết Huyền Đại Lục, như vậy hắn không đáp lễ một hồi, không khỏi cũng quá mất lễ nghi đi. Vì lẽ đó Diệp Huyền ngay lập tức đánh chủ ý vào hải tộc Hải Thần Chi Tuyền. Lúc trước nô dịch đám người U Minh Vũ Đế, Anh Túc Vũ Đế, Diệp Huyền đối với Hải Thần Chi Tuyền tràn ngập tò mò, cái kia tựa hồ là một loại lực lượng cực kỳ thần bí, bản chất năng lượng còn muốn ở trên vũ đế. Bây giờ Giao Nguyệt Phụ Đế đã bước vào cửu giai tam trọng đỉnh phong. Thế nhưng lấy tu vi của nàng, đối với thánh cảnh trong truyền thuyết cũng không hề có một chút manh mối. Diệp Huyền ngay lập tức nghĩ đến Hải Thần Chi Tuyền. Biết đâu Giao Nguyệt Phụ Đế có thể từ trong Hải Thần Chi Tuyền cảm ứng được một ít đồ vật có quan hệ tới thánh cảnh. U Minh Vũ Đế thân là Hải Tộc Vũ Đế Tam Trọng, tuy chấn thủ ở ngoại hải, nhưng cũng đã tới Hải Tộc Cấm Địa mấy lần, cho nên đối với nơi này xe nhẹ chạy đường quen. ở dưới hắn dẫn dắt, đám người Diệp Huyền tránh thoát mấy đội Hải Tộc tuần tra rất nhanh đi tới một địa phương cực kỳ thâm thúy. đây là nơi nào đó của biển sâu, nước biển là màu lam tinh khiết, phẳng phất như lam thủy tinh trong suốt. ở đáy biển này vốn nên không có bất kỳ ánh sáng, nhưng mắt thường lại có thể thấy rõ ràng mỗi cảnh tượng, phẳng phất như bản thân nước biển tự phát sáng, cực kỳ mỹ lệ. tiêu sao, nơi này đẹp quá. gia nguyệt phụ đế thán phục nhìn hình ảnh trước mặt, trong ánh mắt mang theo một tia si mê. trong lòng nàng nghĩ, nếu như nàng cùng diệp huyền có thể ở đây có một tiểu viện, sẽ là hình ảnh mỹ hảo cỡ nào. Nói không chắc sau đó vùng biển này, sẽ là lãnh địa của chúng ta. Diệp Huyền nhìn thấy ánh mắt giao Nguyệt Phụ Đế Meli, làm sao không rõ ràng trong lòng nàng nghĩ cái gì, khẽ mỉm cười nói. Đem cấm địa hải tộc hoàng tộc, nói thành lãnh địa sau này của mình. Người có thể nói ra lời như vậy, cõi đời này cũng cực kỳ ít hỏi. Lại có người đến, chúng ta trốn đi. Đột nhiên, Diệp Huyền cảm giác được một tia gợn sóng, ba người vội vàng ẩn giấu ở trong một mảnh san hô. Chỉ thấy một đội chiến sĩ hải tộc tuần tra lướt tới đội chiến sĩ tuần tra này yếu nhất cũng là vụ đế nhất trọng, mà dẫn đầu là vụ đế nhị trọng đỉnh phong. Có thể thấy được chôn cấm địa này đề phòng, xác thực vô cùng nghiêm ngặt. chờ đội chiến sĩ hải tộc kia rời đi, ba người Diệp Huyền lần thứ hai ló đầu ra. Chủ nhân, đi theo ta. U Minh Vũ Đế lặng yên truyền âm, mang theo Diệp Huyền tiếp tục thâm nhập. trong cấm địa hải tộc này, càng đi vào trong, đề phòng càng nghiêm ngặt. Ngăn ngắn một nén nhang thời gian, đám người Diệp Huyền liền gặp phải ba đội tuần tra. Cũng may những đội tuần tra này không có vũ đế tam trọng. Bằng không ba người Diệp Huyền rất khó sẽ không bị phát hiện. Đại nhân, chính là chỗ này, vị trí hải thần tri tuyền, nên ở vùng không gian này. Hù Minh Vũ Đế mang theo Diệp Huyền cùng giao Nguyệt Vũ Đế đi tới trước cấm chế nói. Trường 1759, bất ngờ gặp gỡ, 1. Diệp Huyền phóng tầm mắt, phía trước là một mảnh hư không hư vô, chỉ có dùng huyền thức đảo qua mới sẽ cảm ứng được tự hồ có một mảnh bình phong vô hình. Cấm chế thật huyền diệu. Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, căn cứu Minh Vũ Đế tự thuật. Muốn đi vào hải thần di chỉ, nhìn thấy hải thần chi tuyền, nhất định phải tiến vào hoàng tộc cấm địa. Mà ngoại vi hoàng tộc cấm địa lại có một đạo không gian cấm chế vô cùng đáng sợ. Cấm chế này chỉ có một cửa ra vào, ở cửa sẽ có tứ đại cường giả trông coi, ra vào hoàng tộc cấm địa nhất định phải nắm giữ lệnh bài của hoàng tộc mới có thể thông hành. Tứ đại hải thần tướng là cường giả bảo vệ hải tộc hoàng tộc, ở trong hải tộc địa vị cực cao, so với các đại quân đoàn thủ lĩnh thì mạnh hơn nhiều, bị danh hiển hách. Diệp Huyền không cần đoán liền biết hải thần tướng vô cùng có khả năng là cường giả cửu giai tam trọng đỉnh phong, bởi vậy bọn họ là kiên quyết không thể từ cửa chính tiến vào. Một khi bị hải thần tướng phát hiện, căn bản trốn không ra, như vậy biện pháp duy nhất chính là từ ngoại vi cấm địa ra vào. Tuy từ trong miệng U Minh Vũ để biết được, không gian cấm chế của hoàng tộc cấm địa vô cùng đáng sợ, căn bản không người có thể phá giải, nhưng Diệp Huyền tự phụ trình độ của mình ở phương diện cấm chế, so với kiếp trước còn đáng sợ hơn rất nhiều cấm chế bình thường căn bản không bị hắn để ở trong mắt, nhưng chờ hắn cảm nhận được không gian cấm chế ở hải tộc cấm địa vẫn không nhịn được giật mình. Không gian cấm chế của hải tộc hoàng tộc thật quá đáng sợ, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Loại không gian cấm chế này không chỉ cần thông qua huyền thức cùng thần thức quét hình mới có thể nhìn thấy, hơn nữa phía trên hoa văn phức tạp để Diệp Huyền có một loại cảm giác hoa mắt vắng đầu. Làm sao có khả năng? Diệp Huyền nhíu mày, từ khi tiến vào phủ quang bí cảnh nhìn thấy cấm chế trên người Kim Lân nhìn thấy cấm chế trên Hạo Quang Đại Thiên Kính cùng trấn nguyên thạch, trình độ của Diệp Huyền ở phương diện cấm chế đã đạt đến một mức độ cực kỳ mịch thiên. Tiếp trước, Diệp Huyền chính là một cấm chế đại sư cửu giai, tồn tại đại lục đỉnh phong, mà đời này, Diệp Huyền ở trên trình độ cấm chế so với kiếp trước ít nhất phải cường đại hơn mấy lần. Hắn có thể không chút do dự nói, toàn bộ Thiên Huyền đại lục, ở phương diện cấm chế có thể mạnh hơn hắn, e là rất khó tìm ra. Nhưng đối mặt không gian cấm chế này, Diệp Huyền cảm thấy một loại vướng tay chân. Tiêu Dao Những cấm chế này tự hồ không phải bình thường, người có thể phá giải sao, giao nguyệt vũ đế cao mày lại. Nàng cũng nhận biết cấm chế trước mặt, tuy nàng không phải luyện hồn sư cùng luyện dược sư, đối với cấm chế không hiểu nhiều, nhưng thân là cường giả đình phong của đại lục, cũng biết một cấm chế đáng sợ hay không. Không gian cấm chế trước mặt này cho nàng cảm giác là tương đồng vách sắt, vững như thành đồng, cho dù nàng dốc hết toàn lực, cũng khó có thể phá tan bảy may, có thể thấy được cấm chế này, tuyệt đối không phải cấm chế cổ gia phổ thông có thể so sánh cấm chế này hẳn là viễn cổ cấm chế, ta thử một chút xem. Diệp Huyền hít sâu một hơi, Huyền thức thâm nhập trong đó, bắt đầu chậm rãi nhận biết. Theo thần thức của hắn lan tràn, toàn bộ cấm chế cũng từng điểm từng điểm ấn vào đầu óc. Không gian cấm chế trước mặt này, một khâu trùng vào một khâu, thật giống như một xích sắt, lẫn nhau nối liền, muốn mở ra, độ khó tuyệt đối không phải nhỏ. Nhưng này trái lại gây nên Diệp Huyền chiến ý, cả người hắn chìm đắm ở trong cảm ngộ cấm chế, bắt đầu chậm rãi phá giải. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, một ngày, hai ngày, ba ngày. Lúc mới bắt đầu, Diệp Huyền còn muốn cùng không gian cấm chế trước mặt này phân cao thấp, nhưng dần dần, khi hắn hoàn toàn chìm đắm ở trong đó, trái lại hòa vào cấm chế này, phản phất như chìm đắm ở trong đại dương trí thức. Theo thời gian trôi qua, Diệp Huyền đối với cấm chế lý giải càng ngày càng sâu khác, đồng thời kết hợp loại cầm chế ở phù quang bí cảnh, xác minh lẫn nhau lập tức liền có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cũng may U Minh Vũ Đế lựa chọn địa phương là một địa phương cực kỳ hẻo lánh, có rất ít đội tuần tra đi qua, bởi vậy đám người Diệp Huyền vẫn không bị phát hiện. Thời điểm Diệp Huyền cảm ngộ đến ngày thứ năm, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, trong đầu trong dây lát có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh, hai tay hắn cấp tốc lực động lên, vù, cấm chế vô hình phía trước lặng yên mở ra một lỗ thủng, lộ ra một hang lớn cao hơn một mét, đi, vèo vèo vèo. Ba người Diệp Huyền vội vàng lướt vào trong đó, sau khi tiến vào không gian cấm chế, không chờ kinh hỉ trên mặt ba người Diệp Huyền hạ xuống, vẻ mặt lập tức dại ra. Bởi vì ở sau tầng không gian cấm chế thứ nhất, trong hư không phía trước dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện một lớp cấm chế, mà lỗ thủng bọn họ vừa phá tan, lúc này chậm rãi khép kín. Không tốt, trong lòng Diệp Huyền lập tức cả kinh, này dĩ nhiên là không gian cấm chế hai lớp. Hai tầng cấm chế là một loại cấm chế vô cùng hiếm thấy, sau khi phá tan tầng thứ nhất. Vẹn vẹn là ngoại vi cấm chế, còn có một tầng cấm chế ở bên trong phải phá. Loại cấm chế này vô cùng hiểm ác, một khi có người đánh vỡ tầng ngoài cấm chế xông vào trong, nếu như không thể đúng lúc phá tan tầng cấm chế bên trong, một khi lỗ thủng tầng ngoài khép kín, cấm chế sẽ lần nữa hoàn chỉnh. Ngay lập tức phong tỏa người xông vào trong cấm chế. Đến lúc đó ba người bọn hắn không chỉ sẽ bị nhốt ở bên trong, hơn nữa còn sẽ bị người trông coi cấm chế lập tức phát hiện. Quá đê tiện, trong lòng Diệp Huyền không nhịn được muốn chửi ầm lên. Nói cách khác hắn bây giờ, nhất định phải trong thời gian cực ngắn phá tan tầng cầm chế thứ hai, chuyện này căn bản là sự tình không thể nào làm được, bởi vì thời gian thực sự quá ngắn, lỗ thủng của cấm chế ngoại vi ghét kín, vẻn vẹn chỉ cần một giây, trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể phá tan tầng cầm chế thứ hai. Nhưng nếu đường cũ trở về, cũng đã không thể, bởi vì lỗ thủng của ngoại vi cầm chế ở trong nháy mắt ngăn ngắn này, đã thu nhỏ chỉ có to bằng chậu rửa mặt, ba người căn bản không ra được. Làm sao bây giờ? Cái chán của Diệp Huyền nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh, ngay ở thời khắc nguy cấp này. Chít chít! Trường 1760, bất ngờ gặp gỡ. 2. Tiểu tử điêu nguyên bản ở trong túi linh sủng của Diệp Huyền ngủ say đột nhiên xuất hiện ở trên bảo vai hắn, con người giống như ngọc thạch xoay tròn, nhìn chằm chằm trong hoàng tộc cấm địa, tự hồ cảm ứng được vật gì tốt, con người bốc lên u quang. 7. Chợt! Thân hình của tiểu tử điêu loáng một cái, bột một tiếng đánh vào trên vi cấm, chỉ thấy phù một tiếng. Cầm chi phía trước dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng, thân hình của tiểu tử điêu loáng một cái, trước tiên liền vọt vào. Đi! Trong lòng đám người Diệp Huyền đại hỷ, không lo được so dự, liền dọc theo lỗ thủng trong nháy mắt nhảy vào trong đó. Mà lúc này, ngoại vi cấm chế vừa khép kín, nội vi cấm chế cũng cấp tóc khép kín. Nếu như lại chậm một giây, đám người Diệp Huyền sẽ bị hải tộc phát hiện. Sau một khắc, một luồng huyền khí nồng nạc đến mức tận cùng nhảy vào trong cơ thể Diệp Huyền để lỗ chân lông cả người hắn đều không kìm lòng được tư giãn lên. Huyền khí thật nồng nặc, nơi này chính là hải thần di chỉ sao? Diệp Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, một đáy biển cổ xưa hiện ra ở trước mặt hắn. Đây là một thế giới cực kỳ mỹ lệ, trong biển có rất nhiều đồ nát thê lương, bị hạt cát phủ lấp. Rất hiển nhiên, ở thời đại viễn cổ, nơi này là một mảnh cung điện xa hoa, chỉ là ở dưới thời gian trường hà, nơi này chậm rãi bị che lấp, cuối cùng trở thành một di tích hoang vu. Hải thần di chỉ, năm đó thật sự có hải thần sao? Hải thần này, chẳng lẽ là cường giả thánh cảnh? Diệp Huyền cảm thụ lực lượng nơi đây, ánh mắt lóe lên một cái. Chít chít. Tiểu tử điệu ở sau khi tiến vào Hải thần di chỉ, lập tức vô cùng phấn khởi ở đáy biển bơi lội, móng vuốt nhỏ của nó liều mạng cùng trào, đuôi cũng vẫy vẫy, tốc độ lại vô cùng nhanh chóng như phi tiễn. Chúng ta qua đi. Diệp Huyền biết tiểu tử điệu khẳng định là tìm tới vật gì tốt, vội vàng đi theo. Điện hạ, người cũng cho ta ra đi. Thanh âm của Kim Lân từ trong túi linh sủng truyền ra. Vì phòng ngừa nhiều người bị phát hiện, Diệp Huyền thu Kim Lân vào trong túi linh sùng, những tính tình của hắn làm sao ngốc được, liên tục gọi lên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, để Kim Lân đi ra cũng không có gì, U Minh vụ đề đã nói. Trong tình huống bình thường, trong hải thần di chỉ là không người nào, chỉ có thời điểm hải tộc có vụ đế cần tiến hành gột rửa mới sẽ thống nhất tiến vào trong hải thần di chỉ. Bạch, lưu quang màu vàng lóe lên, Kim Lân lập tức xuất hiện ở trong hải thần di chỉ. Nơi này chính là hải thần di chỉ, ân, xem ra cũng không tệ lắm. Để Kim ra ta quan sát một chút, Kim lần bẫy nghệ liếc nhìn bốn phía, một bộ không quá lọt vào mắt xanh, đoàn người hăng hái bay lượn, tiểu tử điêu bay lượn ở phía trước nhất, chỉ thấy nó vẻ một cái, liền tiến vào trong cung điện nửa người ẩn giấu ở dưới bùn cát. Chủ nhân, hải thần chi tuyển ở trong cung điện này. U Minh Vũ Đế liền nói. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, năng lực tầm bảo của tiểu tử điêu, quả thực nghịch thiên rồi. Âm, um, đột ngột trong cung điện phía trước đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Tiếp theo chính là lôi điện chi lực xì si xì si tỏ khắp, tiểu tử điêu chít chít kêu to, tự hồ đang xảy ra chiến đấu. Làm sao, lẽ nào trong cung điện này có người? Trong lòng Diệp Huyền Cả Kinh, cùng Giao Nguyệt Phụ Đế còn có kim lân liếc mắt nhìn nhau. Bá, ba người tất cả đều mặc vào long ma khải giáp, trong nháy mắt tiến vào trong cung điện. Con vật nhỏ nơi nào đến, lôi điện chi lực thật đáng sợ. Có điều ngươi đã bị nhất mạch hỗn nguyên cháo của bản tọa phong ấn, xem ngươi còn có tài năng gì một thanh âm âm lạnh vang lên, đập vào mi mắt ba người Diệp Huyền chính là một đại điện cực lớn, ở trong đại điện kia có một dòng suối, mà lúc này ở phía trước nước suối đang đứng hai người. Hai người này, một người mặc đấu bổng màu đen, cả người che kín ở bên trong, chỉ lộ ra một đôi huyết thủ khủng bố, một cái khác thì đầu đội mặt nạ màu vàng kim, ánh mắt lạnh lẽo. Ở trước mặt hai người, tiểu tử điếu đang bị một cái lồng trong suốt bao phủ, trong tay nâng một hạt châu màu xanh lam, chít chít kêu quái dị, là bọn họ. Ánh mắt của Diệp Huyền lẫm liệt Một hình ảnh quen thuộc trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu óc của hắn, hắn trong nháy mắt nhận ra, người đội đấu bồng trước mặt kia chính là cường giả từng ở trong đầu Hoàng Phù Tú Minh Lưu lại cấm hồn chi ấn. Hai người kia nhìn thấy bốn người diệp huyền đột nhiên sông tới, hiển nhiên cũng cả kinh. Người hải tộc, còn có, người chất pháp điện. Người đội đấu bồng kia thanh âm sững sờ, trong giọng nói mang theo một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin, mà trong mắt người mang mặt nạ hoàng kim, thì đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng lạnh lẽo. Hư! hai người các ngươi không ở thánh thành chạy tới nơi này làm gì trong lòng Diệp Huyền hơi động lạnh giọng quát lên đối phương tự hồ xem mình là người chất pháp điện hắn ngay lập tức tương kế tự kế đối với thân phận của người đội đấu bồng cùng người đeo mặt nạ Diệp Huyền vẫn rất tò mò cường giả có thể lưu lại cấm hồn chi ấn tuyệt đối không phải hạng người vô danh mục đích của chúng ta tới nơi này chất pháp điện các ngươi còn quản không được a đúng là các ngươi chẳng lẽ đã phản bộ đại nhân người đội đấu bồng liếc nhìn U Minh Vũ Đế cao mày nói. Hắn nhận được tin tức, Hắc Long Cung đã trốn thoát. Cương giả của chấp pháp điện ở Vô Tận Hải nên toàn quân diệt. Nhưng ba người chấp pháp điện trước mặt này dĩ nhiên cùng Hải Tộc Vũ Đế ở cùng nhau. Hơn nữa còn xông vào cấm địa của Hải Tộc Hoàng Tộc. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Chúng ta tới đây là cùng Hải Tộc thương nghị công việc tiến công Hắc Long Cung. Đúng là các ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện ở Hải Tộc cấm địa, chẳng lẽ là có ý đồ gì? Diệp Huyền phản bác một câu. Tiến công Hắc Long Cung. Người đội đấu bồng si cười một tiếng. Nếu như không phải chất pháp điện các ngươi vô năng, đổi thành bản tọa, năm đó sớm đã công phá Hắc Long Cung, Hắc Long Cung lại sao lại có thể lưu đến hiện tại, huống chi lúc trước đại nhân tiến công Hắc Long Cung mục đích đã đạt đến, lại há cần tiến công lần thứ hai. Đế sư, đừng nói. Người mang mặt nạ hoàng kim trước sau không lên tiếng kia đột nhiên ngắt lời hắn, lạnh lùng nói.